Chương 765, t h i ê n đạo đệ nhất nhân Khương Trường Sinh ánh mắt xuyên qua nước biển thấy được Thì Tự Tiên Quân hắn bị một đoàn ánh sáng màu đỏ bao bọc đang tại bay về phía mặt biển ở trước mặt hắn lơ lửng một cây cánh tay dài ngắn hắc châm tản ra vô tận điểm xấu khí tức hắn cũng không có ngăn cản Thì Tự Tiên Quân cùng hỗn độn thần châm dung hợp hắn vốn là như thế ý định mặc dù nhìn thấy đố phạt hắn vẫn không có cải biến chú ý hắn mặc dù nhìn không thấu đố phạt thực lực. nhưng đố phạt rõ ràng không đả thương được hắn hỗn nguyên đại la kim tiên giác quan là phàm linh không cách nào tưởng tượng hơn nữa đố phạt thật sự có thực lực kia cũng sẽ không ở chỗ này nói chuyện ra đố phạt lại nói đến đại thiên thế giới những thứ khác cường đại đạo thống mặc dù những kia đạo thống cũng không phải là cùng tiên đạo giống nhau đến từ bên ngoài đại thiên thế giới nhưng bọn hắn bên trong cũng sẽ có uy hiếp được đại đạo ý chí tồn tại ngươi nói đại thiên thế giới tồn tại ý nghĩa là cái gì không ngừng diễn sinh sinh linh không ngừng có sinh linh nghĩ muốn khiêu chiến đại đạo sáng tạo hết thảy đạo đến tột cùng là vì cái gì? Đỗ Phạt đột nhiên hỏi, nhìn như là ở hỏi Khương Trường Sinh, kỳ thực là hỏi chính mình. Khương Trường Sinh cho không được đáp án, hắn chỉ có thể nói ta có thể tạm thời nhận lấy hỗn độn thần c h â m Nghe vậy, Đỗ Phạt lập tức cao hứng, cười to nói: hào hào h ả o Cuối cùng có người nguyện ý. Những kia tên ngu xuẩn một người tiếp một người mà cự tuyệt ta, kết quả đâu? Một cái so với một bị chết thảm. nếu như ta có thể chủ đạo đại đạo ý chí tiên đạo chính là duy nhất đạo thống giúp ta thống trị đại thiên thế giới ta cũng sẽ không quản ngươi so với đại thiên thế giới ta thầm nghĩ còn sống khương trường sinh khẽ gật đầu tiếp theo vấn đạo hỗn độn chi hải có phải hay không độc lập với bên ngoài đại thiên thế giới đây mới là hắn quan tâm nhất tại xuyên qua mà đến trong quá trình hắn rõ ràng cảm giác mình xuyên qua một tầng đạo không rõ nói không rõ tưởng ngăn cách trước đó tưởng rằng thời gian cách xa nhau quá xa nhưng hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy nơi đây tuyệt không phải đại thiên thế giới nếu như là đại thiên thế giới đố phạt có thể tránh được đại đạo ý chí đuổi giết có lẽ đại thiên thế giới trước kia thật sự là hỗn độn chi hải nhưng ở đại thiên thế giới chân chính t h a i nhén ra thiên địa trước đố phạt hẳn là đem hỗn độn chi hải chuyển đi r ờ i đến đại đạo không cách nào bắt đến địa phương không sai nơi đây đúng là bên ngoài đại thiên thế giới bất quá ngươi không cần vọng tưởng ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn tới bên ngoài đại thiên thế giới không có khả năng bên ngoài đại thiên thế giới không có cái gì sở dĩ không có là không cho phép có bất luận cái gì tồn tại rơi vào nơi đây đều biến mất không còn tồn tại ta cũng chỉ có thể dựa vào hỗn độn chi hải miễn cưỡng trốn ở chỗ này có thể không mấy năm làm hao mòn lực lượng của ta đã xa không bằng trước nói đến đây mà đố phạt nở nụ cười khổ tượng đá rõ ràng không lộ vẻ gì nhưng hắn thanh âm lại lộ ra bi thương khương trường sinh trầm ngâm nói ta đây có thể ở chỗ này tu hành sao Tự nhiên có thể, ngươi muốn tới thì tới, chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp nhận hỗn độn thần châm lực lượng là tốt rồi. Đố phạt hồi đáp, hắn t ự hồ nhìn ra Khương Trường Sinh không muốn nói thêm nữa, vì vậy bay lên dựng lên, chui vào trong đám mây, phảng phất từ không xuất hiện. Khương Trường Sinh đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới, thì tự Tiên Quân bay ra mặt biển, hắn nhắm chặt hai mắt, trong lúc bất t r i bất giác, tay phải của hắn đã cầm chặt hỗn độn thần châm. Nguyên phạt, đố phạt. còn có vị kia chủ đạo đại đạo ý chí tồn tại khương trường sinh trong lòng yên lặng nghĩ đến trước đó hoàn toàn thật không ngờ đạo biến thành ba vị trí cường tồn tại vậy mà tồn tại mâu thuẫn nghĩ như vậy cũng đối với nếu như bọn hắn không có mâu thuẫn đại thiên thế giới nơi nào có thể n h ấ c lên nhiều như vậy dung chuyển có lẽ đạo thống cường đại sau lưng thì có nguyên phạt đố phạt thúc đẩy bọn hắn đều sợ hãi cường đại nhất đại đạo hóa thân sợ hãi bị c h u diệt hắn cất kỹ thái thủy niết bàn thương tiếp tục ngồi xếp bằng cảm ngộ hỗn độn chi hải nơi đây mặc dù hư vô nhưng hỗn độn chi hải bản thân liền ẩn chứa đại tạo hóa hắn cảm ngộ hỗn độn chi hải đến cường đại hồng mông đại đạo hỗn độn chi hải không nhớ năm vô số thời gian sau khi đi qua thì tự tiên quân nắm giữ hỗn độn thần c h â m khương trường sinh lúc này mới đứng dậy chuẩn bị mang theo hắn trở về đạo tổ này c h â m thì tự tiên quân nhìn xem trong tay trí bảo do dự hỏi hỗn độn thần châm quá mức cường đại, cường đại đến thì tự tiên quân đều tràn ngập kiêng k ỵ khương trường sinh không có giấu giếm, đem đố phạt tồn tại nói ra, không hề giữ lại, thậm chí còn nhắc lên tiên đạo quá khứ. nghe được thì tự tiên quân thập phần rung động, có loại nhận thức bị đánh nát cảm giác. hừ. đám mây phía trên vang lên một đạo tiếng hừ lạnh, đúng là đố phạt. hắn hoàn toàn không nghĩ tới khương trường sinh trực tiếp đem bọn hắn nói chuyện cho người khác biết, mặc dù có chút bất mãn. nhưng điều này làm cho hắn cảm thấy khương trường sinh cùng quá khứ những kia cường đại tồn tại bất đồng hắn tiếng hừ lạnh cũng xác nhận khương trường sinh nói điều này làm cho thị tự tiên quân rất cảm động không nghĩ tới đạo tổ đối với chính mình như vậy thẳng thắn thành khẩn hắn dưới sự kích động nửa quỳ hạ xuống hai tay hành lễ trầm giọng nói đạo tổ đa tạ ngài một mà tiếp lại mà ba đ ề điểm ta ta không lấy hồi báo bình tĩnh lấy c h e chờ tiên đạo vì trách nhiệm đi khương trường sinh ngắt lời nói nghe được thì tự tiên quân trong lòng càng thêm kích động. Tiên đạo giống như này đạo tổ làm sao có thể không thịnh hành? Khương Trường Sinh vung tay áo, mang theo hắn nhảy ra hỗn độn chi hải, theo thời không tuyến chạy tới đại thiên thế giới, chạy tới bọn hắn chỗ tương lai. Trên đường đi, thì tự tiên quân cố gắng bình phục tâm tình, có thể hắn nhịn không được nhìn về phía đạo tổ. Đạo tổ bóng lưng trong mắt hắn là như vậy vĩ ngạn, lại để cho hắn âm thầm thề. Hắn nhất định phải trở thành đạo tổ dạng này tồn tại. rất nhanh, bọn hắn trở lại trong Tử Tiêu Cung, thì t ự Tiên Quân cung kính hành lễ, sau đó quay người rời đi. về sau x ư n g ta là lão sư đi. sau lưng truyền đến đạo tổ thanh âm, thì t ự Tiên Quân toàn thân run lên, vội vàng quay người lễ bái Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh vung tay áo, đem hắn nâng dậy đến, ý bảo hắn lui ra. cứ như vậy, thì t ự Tiên Quân mang theo hỗn độn thần châm rời đi. hỗn độn thần châm có thể triệu hoán hỗn độn chi hải, cực kỳ đáng sợ. nhưng khương trường sinh cũng không lo lắng sẽ được hủy diệt tiên đạo tiên đạo cũng không phải là bên trong xuất hiện nào đó lực lượng cường đại có thể phá hủy mặc dù bị hủy hơn phân nửa hắn cũng có biện pháp khôi phục hủy diệt tiên đạo chỉ có một biện pháp cái kia chính là c h u sát hắn đố phạt tạm thời không có năng lực như vậy trong tử tiêu cung tình cảnh khôi phục như lúc ban đầu m ộ linh lạc từ một bên đi tới to mò hỏi thăm hắn mang thì tự tiên quân đi nơi nào mặc dù hai người chẳng qua là biến mất trong nháy mắt nhưng nàng có thể nhìn ra được thì tự tiên quân khí tức đã xảy ra thật lớn biến hóa điều này nói rõ bọn hắn tại cái nào đó thời gian điểm chờ đợi thật lâu khương trường sinh đồng dạng không có d ấ u giếm đem phát sinh tất cả sự tình báo cho mộ linh lạc với một ngày nhất định bị tam tôn đại đạo hóa thân rung động đến không bằng sớm chút báo cho tiên đạo chúng sinh để cho bọn họ sớm chuẩn bị sẵn sàng mộ linh lạc nghe xong nhưng là không có quá khiếp sợ nàng cảm khái nói lúc trước đại đạo tuyệt đỉnh tìm tới ta lúc đạo kia thanh âm để cho ta cảm giác đại đạo đã có ý chí quả nhiên chẳng qua là không biết đại đạo tuyệt đỉnh cái vị kia là ai khương trường sinh cười nói ngươi thật tốt tìm hiểu hồng mông đại đạo sớm muộn có thể nhìn thấu đại đạo hai người lại hàn huyên một hồi lâu mộ linh lạc mới trở lại tại chỗ khương trường sinh tỏa hạ đem ánh mắt nhìn về phía đại thiên thế giới phồn hoa vô biên đại thiên thế giới giờ phút này trong mắt hắn giống như trong kính thủy nguyệt tùy thời đều có thể tiêu tan từ được đến hỗn độn thần châm sau thì tự tiên quân cũng không có bế quan hắn tại hỗn độn chi hải đã bế quan thật lâu không cần lại bế quan cầm trong tay hỗn độn thần châm hắn tiếp tục thống trị tiên đạo thời không trật tự các giáo đại năng phát hiện hắn trở nên càng thêm bất cận nhân tình thậm chí có chút ngang ngược thẳng đến bọn hắn nhắc tới đạo tổ lúc thì tự tiên quân xưng đạo tổ là lão sư bọn hắn mới hiểu được thì tự tiên quân lực lượng ở đâu nên tin tức truyền ra rất nhanh liền diễn biến thành đạo tổ bất mãn thời không hỗn loạn lại để cho thì tự tiên quân thay thống trị trong lúc nhất thời khắp nơi công đức giáo phái chủng tộc chi chủ bắt đầu nghiêm khắc quản khống việc này tiếp tục mấy chục vạn năm loạn tượng cuối cùng là chấm dứt một ít thiên kiêu bắt đầu khiêu chiến thì tự tiên quân mà thì tự tiên quân cũng không có cự tuyệt vô luận bối phận kém bao nhiêu chỉ cần dám khiêu chiến hắn hắn đều nguyện ý tiếp nhận kết quả là hắn chưa bại một lần năm tháng giằng r ặ c lại là trăm vạn năm qua đi Đại thiên thế giới đã không thấy đạo quỷ thân ảnh, đều có bá tổ sáng lập bá tiên đạo bên trong có lẽ còn có đạo quỷ tồn tại. Một năm nay, từ nhỏ ở Tử Tiêu Cung tu luyện khổng khuyết khiêu chiến thì tự tiên quân. Hai người ước chiến tại Trư Thiên Đại Đạo thụ trước, còn sớm thả ra thời gian dẫn các phương đại có thể tiến đến xem cuộc chiến. Đổi lại những người khác cũng không có dạng này thanh thế, nhưng khổng khuyết từ ngang trời xuất thế khởi, chưa bại một lần. Hai vị đều là vô địch cường giả, đều là Đại La Kim Tiên. thậm chí đều sư thừa đạo tổ bọn hắn quyết đấu tự nhiên làm cho người nhìn chăm chú một trận chiến này thậm chí bị quan lấy thiên đạo đệ nhất nhân chi tranh từ cổ chí kim quyết chiến khi đạo côn lôn vạn phật thủy tổ chờ cổ xưa đại la kim tiên lại không xuất thế sau chúng sinh dần dần quên bọn hắn ít nhất bình thường rất khó nghĩ đến bọn hắn mà sinh động tại chúng sinh trong mắt khổng k h u y ế t thì tự tiên quân mới là tiên đạo đại biểu cường giả một trận chiến này k i n h thiên động địa liên âm gian quỷ thần đều có thể cảm nhận được thiên đạo vì này đồng cảm cuối cùng hai người không có phân thắng bại hẹn nhau trăm vạn năm sau lại chiến một trận chiến này đem thì tự t i ê n quân đánh tỉnh hắn nhìn như vô địch tại đại la trên thực tế t i ê n đạo thiên kiêu tầng tầng lớp lớp luôn có người khả năng so với hắn mạnh mẽ hắn không thể lười biếng đại chiến sau khi kết thúc khổng khuyết bái phòng bạch kỳ bị bạch kỳ đưa đến tử tiêu cung ha ha ha chủ nhân khuyết nhi lợi hại không i chính là thị tự tiên quân a trong tay còn có một kiện không kém hơn thiên đạo chí bảo bảo vật bạch kỳ đắc ý cười nói phảng phất là chính mình cùng thị tự tiên quân chiến một cái ngang tay nàng hoài nghi thị tự tiên quân bảo vật là khương trường sinh cho đúng là như thế khổng khuyết biểu hiện mới lệnh nàng kiêu ngạo khổng khuyết há to miệng có chút xấu hổ nhưng lại sợ mỏng bạch kỳ mặt mũi mặc dù hắn sư thừa đạo tổ có thể hắn rõ ràng lúc trước nếu không phải bạch kỳ cố ý muốn thu hắn hắn cùng với từ tiêu cung cũng không có liên quan có lẽ bằng vào tư chất của hắn có thể quật khởi nhưng quyết không thể đến hôm nay tình trạng khương trường sinh cười nói chẳng lẽ khuyết nhi trong tay không có sao khổng khuyết vội vàng ôm quyền hành lễ hổ thẹn không thôi bạch kỳ bị úm môi đang muốn nhiều lời thấy khương trường sinh đưa tay chỉ có thể câm miệng khương trường sinh nhìn về phía khổng khuyết vấn đạo ngươi cũng đi qua hồng mông giới ngươi bây giờ đạo là cái gì người khác không biết hắn có thể rất rõ khổng khuyết sở dĩ mạnh như vậy ngoại trừ bản thân truyền thừa bên ngoài kia đối với hồng mông đại đạo lĩnh ngộ cực cao thậm chí có thể nói là nhất kỵ tuyệt trần ngoại trừ quy ly bên ngoài tiên đạo không người có thể so sánh bao gồm đạo côn lôn vạn phật thủy tổ hoàng kinh tuyệt khương nghĩa võ tắc tiên thánh các loại tồn tại chương 766, đại đạo chi hải đối mặt khương trường sinh hỏi thăm khổng khuyết thành thật trả lời chính mình đối với hồng mông đại đạo cảm ngộ hồng mông đại đạo xâm la vạn tượng nhưng chúng sinh tu hành hồng mông đại đạo thực sự không phải là đi về hướng 3.000 đại đạo như vậy con đường mà là tìm hiểu thuộc về mình đạo mà này cái gọi là đạo thuộc về thiên đạo hệ thống bên trong không bị đại đạo ảnh hưởng khương trường sinh hy vọng tu tiên giả tu hành không phải chỉ một quy tắc mà là viên mãn đạo mỗi một vị tu tiên giả đều có thể sáng lập thế giới của mình cái gọi là thế giới không phải thiên địa đơn giản như vậy mà là tồn tại hết thảy vô hạn tiên đạo cho tới bây giờ đều không phải là hắn nói dẫn thôi tại khổng khuyết kể ở bên trong khương trường sinh thấy được một phương hào hùng thế giới lực lượng đạo ý r ồ i rào không h ổ là sinh ra ẩn chứa thiên đạo đại khí vận tồn tại có lẽ khổng khuyết chính là thiên đạo lựa chọn chân chính đệ nhất nhân có chút thời điểm thiên định lớn nhất đợi khổng khuyết nói khương trường sinh chỉ điểm vài câu làm hắn bừng tỉnh đại ngộ hận không thể lập tức bế quan cuối cùng khương trường sinh không có cho khổng khuyết bất luận cái gì ban thưởng lại để cho hắn từ đi trở về tu luyện đợi khổng k h u y ế t sau khi rời đi, khương trường sinh nhìn thấy bạch kỳ còn quyệt miệng, tâm tình không cao. Hiện tại cho hắn bất luận cái gì khen thưởng đều không có ý nghĩa. h u ố n g hổ, đứa nhỏ này đã một mình đảm đương một phía. Khương trường sinh nhẹ giọng cười nói. Bạch kỳ gom góp tới đây, đạo chủ nhân vậy ngài đối với thị t ự tiên quân là như thế nào an bài? Thị t ự tiên quân bất cận nhân tình, những năm này hầu như không có để lại bằng hữu. Bạch kỳ thánh mẫu cũng bị giáo huấn qua. lại để cho bạch kỳ có chút tức giận nhưng lại không thể làm gì. tại rất nhiều đại năng xem ra thì tự tiên quân làm việc quá mức lỗ mãng rất nhiều chuyện không cần phải tuyệt tình như vậy không phải tất cả xuyên qua thời không tồn tại đều là tùy ý làm bậy cũng có thể có thể là bị buộc bất đắc dĩ nhưng thì tự tiên quân chẳng phân biệt được nguyên do hết thảy trục xuất thậm chí còn khiển trách một phen lấy làm cảnh cáo khương trường sinh cười nói cái kia đều là chính hắn cố gắng có được có lẽ hắn t h o ạ t nhìn vô tình. nhưng chưa hoàn toàn làm việc chi pháp không phải sao? Bạch kỳ nghĩ nghĩ cảm thấy có chút đạo lý đứng ở chủ nhân góc độ quả thật không thể trách móc nặng nề thì tự tiên quân mặc kệ như thế nào thời không loạn tượng bị thì tự tiên quân chấn áp xuống cái này là công lớn hơn q u a thời không loạn cách mỗi một đoạn thời gian đều xuất hiện cũng không thể trông cậy vào thì tự tiên quân nhìn c h ầ m c h ầ m vào đi chủ nhân ngài có hay không một loại biện pháp không cho phép tu tiên giả xuyên qua thời không? Bạch kỳ vấn đạo. nàng cũng bị những sự tình này làm đến tâm phiền, thậm chí có thủ hạ cuốn vào trong đó, làm cho nàng khó làm. Khương Trường Sinh lắc đầu, đạo đã có một lần, tức có lần thứ hai. Hôm nay ngăn chặn thời không, ngày sau tiếp theo ước thúc vận mệnh, cái kia tu tiên còn có thể đồ tiêu giao sao? Cứ như vậy đi. Nếu là có người có thể tránh thoát thì tự tiên quân đôi mắt vậy cũng tính toán hắn có năng lực. Mọi sự đều có một đường sinh cơ, đây là Khương Trường Sinh hy vọng vĩnh viễn không muốn thay đổi sự tình, phân biệt tốt xấu. bất quá là lập trường bất đồng mà thôi, bất luận cái gì quy tắc đều có chứa chúa t ể giả chủ quan, mà cái kia một đường sinh cơ chính là khương trường sinh lưu cho tiên đạo chúng sinh nhân tử. bạch kỳ nhăn nhăn nhó nhó cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo chủ nhân, ta cũng muốn nhập đạo, ta cũng muốn tiến bộ. từ giảng đạo hồng mông tầm đó hơn 300 vạn năm qua đi, đạo tại tiên đạo bên trong đã bắt đầu triển lộ. mặc dù cùng đại đạo chỉ kém một chữ, nhưng đạo ẩ n ngậm lấy không kém hơn đại đạo quy tắc lực lượng, quan trọng nhất là đạo thuộc về tu tiên giả chưa tính là mượn nhờ đại đạo lực lượng đạo hoàn mỹ đạo cường đại loại này loại đều hấp dẫn bạch kỳ khương trường sinh ngược lại là không có c ự tuyệt bạch kỳ có rất nhiều da lông ngắn bệnh nhưng đối với hắn mà nói không quan trọng nếu như nàng nghĩ trở nên mạnh mẽ vậy hắn cũng sẽ không c ự tuyệt coi như là đối với nàng quanh năm phục thị ở bên cạnh ban thường khi khương trường sinh bắt đầu vì bạch kỳ giảng đạo lúc tại đại thiên thế giới một góc khác Từng tôn đến từ bất đồng đạo thống cường giả tụ tập ở một chỗ màu tím tinh vân phía trên. Bọn hắn phân tán tại các nơi, đối mặt lẫn nhau, tư thái không đồng nhất. Bá tổ cũng tại trong đó, hắn ngồi tại một tôn khủng bố hung thú trên đỉnh đầu. c h u n g quanh tụ tập không ít cường đại đạo quỷ, mà ngay cả ám đạo tổ cũng tại trong đó. Từ bá tiên đạo thành lập khởi, bọn hắn đánh tan mấy trăm phương đạo thống đã thành lập nên khủng bố uy danh. Bá tổ càng là chưa bại một lần, có thể mặc dù là cường đại như thế bá tổ. giờ phút này cũng không phải là này mãnh tinh vân nhân vật chính tất cả cường giả đều nhìn qua đồng nhất đạo thân ảnh đó là một gã phân không rõ nam nữ tóc trắng thân ảnh tóc trắng rối tung giống như ngân hà rơi hạ xuống rủ xuống tại tinh vân bên trong đến từ đại đạo ma tộc đạo thủy ma tôn cũng tại nhìn qua tóc trắng thân ảnh hắn dẫn đầu đánh vỡ yên lặng mở miệng nói vô lượng chi chủ đến tột cùng có chuyện gì còn không mở miệng hẳn là còn có ai đáng giá ngài chờ đợi hắn đối thoại dậy thì ảnh sưng hô mang theo kính ý lời vừa nói ra mặt khác đạo thống cường giả nhao nhao mở miệng chính là nói đi chẳng lẽ là sẽ đối với đạo quỷ đuổi tận giết tuyệt vậy có phải hay không có thể diệt bá tổ ta xem a là chuẩn bị liên thủ đối phó tiên đạo đạo tổ quá mạnh mẽ nếu là bỏ mặc tiên đạo phát triển xuống dưới thật là có khả năng chúa tể đại thiên thế giới đạo tổ quả thật cường đại nhưng nói hắn là đại thiên thế giới đệ nhất không khỏi nói quá sự thật vĩnh hằng tộc chẳng qua là bị hắn phong ấn mà thôi. bây giờ chẳng phải tại bá tổ trong tay. ha ha, ta cũng không muốn đối phó đạo tổ. dù sao đại đạo không dung tiên đạo. chúng ta cần gì chịu chết. khắp nơi đạo thống cường giả nói xong nói xong mà bắt đầu quái gở. ở đây đạo thống cừu hận nhân quả phức tạp, có thể đem bọn hắn tụ tập ở này đủ để thấy vị này vô lượng chi chủ cường đại. vô lượng chi chủ mở to mắt, lộ ra ngân lam sắc đôi mắt, mở miệng nói: ta gọi bọn ngươi tiến đến. không phải muốn nói đạo quỷ tiên đạo ta muốn nói chính là đại đạo chi hải đại đạo chi hải tất cả cường giả lập tức an tĩnh lại mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng đại đạo chi hải đã sinh ra đời giấu ở đại thiên thế giới cái nào đó nơi hẻo lánh phân tán tại tất cả lĩnh vực đại đạo sinh cơ tất cả đều biến mất cái này chính là chứng minh tốt nhất chắc hẳn đạo quỷ biến mất cũng là đi truy tìm đại đạo chi hải dù sao đại đạo chi hải có được thực hiện hết thảy đại tạo hóa vô lượng chi chủ nói đến đây mà Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Bá Tổ. Bá Tổ hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Vô lượng chi chủ đi theo quét nhìn tất cả cường giả, đạo, buông bọn ngươi c ử u hận, tìm kiếm đại đạo chi hải. Vô luận ai tìm được, có thể giao cho ta. Ta nguyện ban cho bọn hắn vĩnh hằng bất diệt thần quyền. đương nhiên, các ngươi cũng có thể không giao cho ta, nhưng ít ra này vô thượng tạo hóa tại đạo thống trong tay, mà không phải là đại đạo trong tay. Ta mặc kệ bọn ngươi bên trong có bao nhiêu từng thêm vào đại đạo thần đình. cũng mặc kệ bọn ngươi ra sao nguyên do muốn gia nhập bây giờ đại đạo thần đình đã giải tán đạo quỷ chính là đại đạo đối với chúng ta phát ra ác ý chúng ta đạo thống nếu muốn trường tồn phải trực diện đại đạo tinh vân phía trên một mảnh yên lặng khắp nơi cường giả ôm trong lòng riêng phần mình tâm tư vô lượng chi c h ù tóc trắng bắt đầu phất với đứng lên rất có che đậy toàn bộ tinh vân tư thế ta cho bọn ngươi một lần cơ hội ai có thể chiến thắng ta ai có thể thay thế ta nếu là không có ai có thể làm được cái kia về sau phải phục tùng ta. vô lượng chi chủ lạnh như băng nói vang vọng trong hư không, nghe được tất cả cường giả sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt toát ra sát ý. trong tử tiêu cung, khương trường sinh đang tại dùng bản thân đạo ý dẫn đạo bạch kỳ tu hành, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cổ như có như không chiến đấu chấn động, rất yếu ớt nhưng quả thật tồn tại. khương trường sinh không cách nào bắt đến chiến đấu chấn động đến từ phương nào. hắn không khỏi dùng hương khói tính toán đi tính toán đã biết phạm vị bên trong người mạnh nhất cùng trước đó giống nhau, trừ hắn bên ngoài mạnh nhất còn là bá tổ gần 150 t ỷ thiên đạo hương hỏa giá trị có thể trực giác nói cho hắn biết đại thiên thế giới xuất hiện so với bá tổ cường đại hơn tồn tại hắn ngược lại là không có ngạc nhiên dù sao hắn thần niệm đến nay không cách nào bao trùm đại thiên thế giới chớ nhìn hắn trước đó c h u sát không ít cường địch có thể hắn cũng không có đến lệnh đại đạo ý chí kiên kỵ tình trạng chẳng qua là tam thiên đạo tôn biết được tiên đạo uy hiếp sớm ra tay mà thôi dựa theo đố phạt theo như lời đại thiên thế giới còn là tồn tại không ít cường đại đạo thống bởi vì đại thiên thế giới tại vô hạn khuếch trương ai cũng không biết đại thiên thế giới đến tột cùng lớn đến bao nhiêu khương trường sinh không còn suy nghĩ nhiều chuyên tâm dạy bảo bạch kỳ thoáng chớp mắt mười vạn năm qua đi bạch kỳ ngồi xuống tại đại đạo càn nguyên thần tọa bên cạnh chuyên tâm ngộ đạo đây là nàng lần thứ nhất rất nghiêm túc đắm chìm trong đó mà không phải là bị buộc khương trường sinh đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo từng nhìn một chút bây giờ tiên đạo phong thái cùng lúc đó đạo môn bát quái cung bên trong hải thiên thánh tôn đang tại bái phòng đạo côn lôn vô lượng chi chủ đó là nhân vật bậc nào đạo côn lôn nhíu mày vấn đạo hải thiên thánh tôn trầm ngâm nói tại viễn cổ tiên đạo thời kỳ cuối lúc vô lượng chi chủ liền đã tồn tại hơn nữa rất cường đại hắn tại đại thiên thế giới biên giới sáng lập đạo thống trận kia hạo kiếp hàng lâm sau viễn cổ tiên đạo chôn vùi đại thiên thế giới chín thành đạo thống vẫn lạc nhưng vô lượng chi chủ cùng hắn đạo thống còn sống sót tại về sau trong năm tháng vô lượng chi chủ an nghỉ rất ít hiện thế mỗi lần hiện thân cũng là vì đại đạo chi hải cái kia đại đạo chi hải chính là đại đạo sinh cơ ngọn nguồn ẩn chứa vô thượng tạo hóa mỗi một lần tranh đoạt đại đạo chi hải trong quá trình Vô lượng chi chủ đều bằng vào thực lực tuyệt đối quét ngang hết thảy cường địch. Hải Thiên Thánh Tôn trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Sống được càng lâu, đối với đại thiên thế giới rất hiểu rõ càng nhiều, kính úy cũng liền càng nhiều. đ ạ o Côn lôn nhíu mày đạo đại đạo chi hải hiện thế đối với tiên đạo có ảnh hưởng gì? Hải Thiên Thánh Tôn hồi đáp: bây giờ tiên đạo phạm vi bao la, đại đạo chi hải nếu như xuất hiện ở tiên đạo bên trong, nhất định sẽ bị vô lượng chi chủ nhìn chằm chằm vào, này đã có thể phiền toái. dù sao vô lượng chi chủ là vĩnh hằng tộc đều không làm gì được tồn tại cho nên hắn sẽ không kiêng kỵ đạo tổ hắn chỉ sẽ vì đại đạo chi hải không từ thủ đoạn hắn dừng một chút đem mấy vạn năm trước đại chiến nói ra nghe nói vô lượng chi chủ đã chấn áp mấy trăm phương đạo thống chi chủ đào côn lôn rất là giật mình bởi vì trong đó một ít đạo thống là tiên đạo chung quanh hiền hách nổi danh bá chủ đạo thống đào côn lôn thật sâu ghi nhớ vô lượng chi chủ danh hào ta sẽ đem việc này báo cho lão sư đạo côn lôn mở miệng nói, hải thiên thánh tôn lắc đầu, đạo không chỉ là báo cho việc này ngươi còn muốn khuyên đạo tổ nhất định phải tranh giành đại đạo chi hải vô lượng chi chủ ở ẩn vô số năm nhưng luôn vì đại đạo chi hải mà điên cuồng ta hoài nghi đại đạo chi hải ẩn chứa đối kháng đại đạo lực lượng nếu không vô lượng chi chủ cũng không có khả năng sống đến hôm nay mời đạo tổ làm tốt cùng vô lượng chi chủ tranh đấu quyết tâm chương 767 t tứ phương thiên đế hải thiên thánh tôn sau khi rời đi. Đạo Côn Lôn một mực suy tư về hắn theo như lời sự tình sinh ra đại đạo sinh cơ đại đạo chi hải tất nhiên không đơn giản đối với sinh tồn tại đại thiên thế giới đạo thống mà nói không tiến t ắ c thối nếu như đại đạo chi hải thật sự có vô thượng tạo hóa tiên đạo làm sao có thể bỏ qua kết quả là hắn châm trước nửa canh giờ sau đó khởi hành tiến về trước tử tiêu cung ân ta đã hiểu ngươi trở về đi nghe đạo Côn Lôn sau khi nói xong Khương Trường sinh bình tĩnh nói. đ ạ o côn lôn vội vàng hành lễ cáo lui đi ra tử tiêu cung sau hắn từ chào cười cười quả nhiên cái gì đều không thể gạt được lão sư cùng lúc đó khương trường sinh trong lòng cũng không bình tĩnh vốn là gặp phải hỗn độn chi hải bây giờ lại toát ra đại đạo chi hải hai cái này nếu là không có quan hệ hắn cũng không tin hắn ý thức lúc này xuyên qua thời không tiến về trước hỗn độn chi hải đi vào mưa to gió lớn bên trong khương trường sinh trực tiếp kêu gọi đố phạt lôi vân gạt ra, đố phạt hiện thân, hắn hiếu kỳ hỏi chuyện gì, ngươi sẽ không nhanh như vậy muốn đối phó đại đạo ý chí đi, cũng đừng nghĩ không ra. trong lòng của hắn buồn bực, gia hỏa này t h o ạ t nhìn cũng không lỗ mãng a. ta muốn biết đại đạo chi hải lai lịch. khương trường sinh nói thẳng, liền tự x ư n g đều cải biến, xem như kéo gần lại quan hệ lẫn nhau không có cự tuyệt kia ở ngoài ngàn dặm. đố phạt nghe xong, ngữ khí càng thêm hiếu kỳ, đại đạo chi hải xuất hiện. xem ra là cảm nhận được hỗn độn chi hải lực lượng hàng lâm đại thiên thế giới cái kia đại đạo chi hải đối với các ngươi sinh linh mà nói thế nhưng là thứ tốt đại đạo chi hải nguồn gốc từ hỗn độn chi hải hỗn độn chi hải thay ngén đại thiên thế giới hết thảy trong đó có một mảnh hải vực thay ngén ra 3.000 đại đạo đó chính là đại đạo chi hải khi hỗn độn chi hải bị khu trục sau liền chỉ còn lại có đại đạo chi hải đại đạo chi hải ở vào đại thiên thế giới đỉnh độc lập với một mảnh trong không gian chúng sinh khó tìm Đại thiên thế giới vô hạn khuếch trương mà sinh ra đời. Đại thiên thế giới hỗn độn chi hải cũng giống như thế, chẳng qua là bây giờ tại nguyên thủy bị ngăn chặn mà thôi. Nhưng đại đạo chi hải ở vào đại thiên thế giới, cho nên đại thiên thế giới cũng sẽ vô hạn khuếch trương. Chẳng qua là tốc độ xa không bằng đại thiên thế giới. Mỗi khi đạt tới trình độ nhất định, đại đạo sẽ bài xuất bộ phận đại đạo chi hải bên trong ẩn chứa 3.000 đại đạo toàn bộ quy tắc, cho nên đại thiên thế giới sinh linh sẽ tranh đoạt. Ngươi cũng đi đi, đạt được đại đạo chi hải trăm lợi mà không có một hại. hắn hy vọng khương trường sinh càng mạnh càng tốt mặc dù hắn đã không có sức chiến đấu nhưng hắn có thể nhìn ra được khương trường sinh đại khái thực lực khoảng cách đại đạo ý chí còn rất cách xa khương trường sinh gật đầu hắn ngược lại vấn đạo đại đạo chi hải nếu như có thể giúp đạo thống trở nên mạnh mẽ đại đạo ý chí vì sao không ngăn chặn ha ha ha chúng ta ba vị đại đạo ý chí chẳng qua là chúa tể đại thiên thế giới mà thôi chân chính có thể khống chế hết thảy là đạo phải chúng ta hợp thể mới được bây giờ đại đạo ý chí có thể không quản được đại đạo chi hải hắn một mực ở vào trong lúc ngủ say trừ phi có đạo thống cường đại đến kinh động hắn tình trạng nhưng chỉ cần hắn tỉnh lại tổng có thể nhẹ nhõm chấn áp đại thiên thế giới dị số đố phạt hồi đáp trong thanh âm tràn đầy đố kỵ khương trường sinh hoang mang hỏi các ngươi tất cả là đại đạo ý chí vì sao hắn tối cường sinh ra chính là như thế tựa như chúng sinh cũng có tư chất tranh lệch ngươi hỏi ta ta hỏi ai vấn đạo sao ta cũng không muốn chứng kiến hắn. Đố phạt khẽ nói. Khương Trường Sinh vui vẻ, hắn đột nhiên phát hiện vị này Đố phạt có chút đáng yêu, trên người không có đại đạo lạnh lùng, ngược lại rất giống là phàm nhân, có tâm tình của mình. Hắn thậm chí hoài nghi người này không phải là bị một vị phàm nhân đoạt x á đi, hoặc là gia hỏa này chính là kẻ xuyên việt. Đố phạt tựa hồ khơi dậy oán khí, bắt đầu nói không ngừng, ngữ khí tràn ngập đối với đạo bất mãn, đạo hóa tam tôn đại đạo ý chí. kết quả đại đạo ý chí tầm đó còn có thực lực mạnh yếu chi phân dựa theo đố phạt theo như lời hắn tại trốn đi hàng phía trước thứ hai đệ tam là phạt nguyên đố phạt đánh phạt nguyên dễ như c h ở bàn tay nhưng bọn hắn hợp lực đều không phải là một vị khác đại đạo ý chí đối thủ khương trường sinh hỏi thăm vì sao đại đạo ý chí muốn tiêu diệt hắn mà không phải diệt phạt nguyên ta tên đố phạt từ danh tự nên minh bạch ta là cái gì tính tình ta thường xuyên chống đối hắn mà phạt nguyên tên kia chỉ biết nhịn nọt đố phạt nhắc tới việc này liền khí không đánh một chỗ đến khương trường sinh không khỏi mặc niệm quả nhiên vô luận tại nơi nào đều không có mới lạ sự tình bọn hắn hàn huyên rất lâu khương trường sinh cáo t ừ rời đi đố phạt vẫn nói vẫn còn đã hết sắp chia tay trước còn mời đến khương trường sinh muốn tìm hắn tùy thời đến ý chí trở lại trong tử tiêu cung khương trường sinh lộ ra dáng tươi cười thầm nghĩ quả nhiên bất luận cái gì tồn tại đều đánh không lại cô đơn lạnh lẽo đố phạt như thế đạo cũng như thế biết được đại đạo chi hải tác dụng s a u hắn vẫn không có động tâm bao hàm 3.000 đại đạo tạo hóa nghe khó lường nhưng vẫn là không cách nào thoát khỏi đại đạo hắn cần gì đi nhiễm khương trường sinh nhắm mắt chuyên tâm đắm chìm ở hồng mông đại đạo cảm ngộ bên trong tại hỗn độn chi hải chờ đợi thời gian lâu như vậy hắn sẽ được đến cảm ngộ dung nhập hồng mông bên trong lại để cho hồng mông có đủ vô hạn khuếch trương đặc tính bất quá những này đều chỉ nâng điểm suyết hồng mông Hồng mông thành hình về sau mới có thể bắt đầu chân chính cường hóa. Lấy Khương Trường Sinh trước mắt Tu Vi tốc độ tăng, hắn cảm thấy Hồng Mông Đại Đạo thành hình sau thực lực của hắn đem bay vọt, không chút nào khoa trương nói. Khi đó địch nhân của hắn chỉ có thể là Đại Đạo ý chí, mặt khác tồn tại cũng không đủ xem. kế tiếp liền đắm chìm ở Hồng Mông bên trong đi. Khương Trường Sinh trong lòng nghĩ như vậy đến, hắn quyết định nhen h đón một lần trước đó chưa từng có bế quan. Hắn đã rất nhiều năm không có bế quan. cũng nên bình tĩnh lại. hắn cái này một nhắm mắt chính là thiên trường địa cửu, chín thành tiên đạo sinh linh suốt đời đều trông không đến tuế nguyệt chiều dài. năm tháng rằng r ặ c tiên đạo nhật nguyệt lưu chuyển, một cái cái thời đại qua đi, mới tinh thời đại mới đến đây. đại la tiên vực chung quanh thiên địa bắt đầu cuột khởi, danh tiếng nhất thịnh chính là địa tiên giới kia khiêng đỉnh nhân vật chính là hình thiên. bây giờ hình thiên là tiên đạo đều biết đại năng, đứng hàng đại la kim tiên, cầm trong tay k i ể n thích, thực lực thông thiên triệt địa. sự hiện hữu của hắn lại để cho chư thiên vạn giới cũng không dám khinh thường địa tiên giới. Hình thiên nhất kinh người một trận chiến chính là chiến thắng Phật môn vị lai Phật tổ. Với tư cách hiện nay Phật môn chủ yếu người cầm quyền, vị lai Phật tổ cầm trong tay Phật quốc công đức tuyệt luân. Thế gian còn có người có thể phá hắn kim thân, nhưng hình thiên làm được một búa liền phá kia kim thân. Linh sơn từ hiện có hắn bổ ra một cái khe núi, từ chân núi đến đỉnh núi đồ sộ đến cực điểm. Mà ở trên trời thiên đình dựa vào hồng mông giới. thế lực bay lên vượt xa lúc trước thành lập thiên giới số lượng vượt qua ngàn vạn mà chủ thiên giới còn tại đại la tiên vực nơi đây hội tụ tiên thần đều là cổ xưa thần linh mỗi một vị đều thuộc về tồn tại trong truyền thuyết một ngày này lăng tiêu bảo điện bên trong thiên đế tự mình t ọ a chấn tử vi đại đế khương tú ngồi ở một bên nhìn như địa vị ngang nhau nhưng hắn long ỉ xa không bằng thiên đế long ỉ khí phách tiên thần tụ tập tại trên điện phần lớn đều là sớm nhất một đám phong thần người bởi vì đạo tổ nhớ tình bạn cũ thiên đế cũng giống như thế mặc dù những n à y tiên thần phạm sai lầm lầm chỉ cần chuộc tội kỳ mãn sẽ một lần nữa gọi trở về đến bây giờ thiên đình phân bố rất rộng chậm muốn tuyển ra tứ phương thiên đế đem thiên đình hóa thành bốn phương thiên đình từ tứ phương thiên đế trưởng quản mà đại la tiên vực thiên giới thì quản lý bốn phương thiên đình bọn ngươi ý như thế nào thiên đế chậm rãi mở miệng nói mặc dù đại bộ phận thời điểm đều là khương tú tại quản lý sự tình nhưng thiên đế uy nghiêm là không thể dung chuyển. Trần lễ dẫn đầu cười nói, bệ hạ ý tưởng rất tốt, thiên đình quả thật nên phân cấp, chỉ có không ngừng phân chia đẳng cấp mới có thể rất tốt mà lại càng có hiệu suất quản hạt tiên đạo. Thiên quân mở miệng, mặt khác tiên thần tự nhiên phụ họa, thấy thế nào? làm như vậy đối với bọn họ đều có chỗ tốt, đã đề cao địa vị của bọn hắn, còn có thể để cho bọn họ ít chút ít phiền lòng sự tình, có thể càng tốt tìm hiểu đạo. Thiên đế tiếp tục nói, liên quan tới tứ phương thiên đế lựa chọn. chậm chuẩn bị từ chư thiên vạn giới tuyển chọn, phàm là đại la kim tiên đều có thể cạnh tranh. dạng này sách lược đồng dạng đạt được các tiên thần tán thành. thiên đình cần cường ngạnh thiên đế đi ứng đối khắp nơi giáo phái cạnh tranh đi ra thiên đế như thế nào cũng so với trực tiếp định ra thiên đế thay đổi lớn mũi nhọn. sau đó thiên đế bắt đầu bố trí việc này, trước phải đem việc này truyền ra, mà cạnh tranh thất bại đại la kim tiên cũng phải an ủi bằng không thì sẽ mỏng đại la kim tiên mặt mũi. thua trận Đại La Kim Tiên vẫn là Đại La Kim Tiên Thiên Đình không thể không cẩn thận đối mặt tại sau này trăm năm ở bên trong Thiên Đình muốn chọn ra tứ phương thiên đế tin tức truyền ra dẫn tới c h ư Thiên Vạn giới phấn khởi khắp nơi giáo phái trưởng giáo tâm đều động trở thành thiên đế có thể vì bọn hắn giáo phái tốt hơn mưu phúc hơn nữa đây cũng là làm Thiên Đình chủ nhân thân phận địa vị hoàn toàn bất đồng càng ngày càng nhiều Đại La Kim Tiên tuyên bố muốn cạnh tranh tứ phương thiên đế tỷ như Hoàng Kinh Tuyệt Thiên Tôn Khương Vạn Tuyên khổng k h y ế t hình thiên diệp chiến chu bất thế xích tâm tử các loại khiến cho việc này trở thành chư thiên vạn giới nhất chú ý đại sự tứ phương thiên đế cạnh tranh phân ra rất nhiều hình thức nhưng tổng kết lại đều dựa vào thực lực một với một cạnh tranh bị đại la tiên vực chúng sinh ôm lấy thật lớn tin tưởng hình thiên nhưng là dẫn đầu bại trận hơn nữa còn là đã thua bởi địa tiên giới cường giả hoàng đế nhất thống địa tiên giới nhân tộc nhân hoàng thanh danh của hắn tại tiên đạo bên trong xa không bằng hình thiên bởi vì hắn rất ít rời đi địa tiên giới, ai có thể nghĩ đến hắn vậy mà chém xuống hình thiên thủ cấp cường thế chiến thắng? Mặc dù hình thiên lấy nhũ thành mắt, lấy rốn vì miệng, tiếp tục ác chiến, vẫn không phải là đối thủ của hắn. Cuối cùng bị phong ấn ở địa tiên giới bên trong. Không chỉ là hình thiên thảm bại lệnh chúng sinh xôn xao, nắm giữ phân thân chi đạo khương vạn tuyên đồng dạng thua ở tộc nhân, hơn nữa còn là một gã hậu bối chỉ có 300 vạn tuổi ra mặt. đã từng trợ giúp thiên đình phi thăng chu bất thế bại bởi đại la tiên v ự c hải v ự c một tiên môn đại đệ tử bắt đầu chân nhân thua ở phật môn kim thiền tử các loại thiên đế chi tranh đưa tới tiên đạo bố cục biến hóa cực lớn chúng sinh lúc này mới ý thức được bọn hắn căn bản nhìn không thấu tiên đạo tiên đạo to lớn làm cho người ta khó có thể phán đoán ai mới là đệ nhất thiên hạ cao lập tại 33 trọng thiên trong tử tiêu cung khương trường sinh chậm rãi mở to mắt hắn giãn ra bộ thân thể d ũ i cái lưng mệt mỏi, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Hắn véo chỉ tính toán, phát hiện lần này bế quan thời gian dài tới 647 vạn năm, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã vượt qua 40 triệu tuổi. Tại đây 600 vạn năm ở bên trong, tiên đạo cũng gặp phải rất nhiều phiền toái, nhưng không có quấy nhiễu đến hắn, mà cái kia cái gọi là đại đạo chi hải cùng thần bí vô lượng chi chủ cũng không có tiến vào tiên đạo. Bạch kỳ vừa vặn tại luyện đan thấy hắn tỉnh lại, vội vàng gom góp tới đây, hưng phấn nói. chủ nhân ngài xem như tỉnh bây giờ phía dưới tại cạnh tranh tứ phương thiên đế vị ngài tính tính toán toán cái đó bốn vị có thể trở thành tứ phương thiên đế chương 768, dung hợp 3.000 đại đạo hoàng đế diệp chiến khổng k h u y ế t hoàng kinh tuyệt khương trường sinh nhổ ra bốn cái danh tự bạch kỳ nghe xong không khỏi n h e o mắt bốn người này thật sự là làm cho người ta áp lực tràn đầy ít nhất bạch kỳ không biết bọn hắn tại sao thua trong đó đến từ địa tiên giới hoàng đế là bạch kỳ nhìn xem phát triển kia thiên tư tuyệt đối là địa tiên giới đệ nhất tại phát triển trong năm tháng không ngừng đạt được thiên đạo khí vận mặc dù rất ít đi ra địa tiên giới nhưng đặc biệt chú ý địa tiên giới bạch kỳ biết rõ sự cường đại của hắn hoàng đế vẫn là bạch kỳ bí mật bồi dưỡng thiên kiêu dù sao chủ nhân dặn dò qua muốn chiếu cố địa tiên giới hoàng đế chính là địa tiên giới kiệt xuất nhất thiên kiêu đến mức ba người khác thì càng đừng nói nữa Diệp Chiến cùng Hoàng Kinh Tuyệt là trước đó lần thứ nhất lượng kiếp liền chúa tể qua phong vân tồn tại thực lực không thể nghi ngờ. Nếu như nói Hoàng Đế là bạch kỳ kiêu ngạo, cái kia lớn nhất kiêu ngạo chính là khổng k h u y ế t Bạch kỳ tâm tình trở nên sung sướng, tứ phương thiên đế có hai vị là của nàng người, trong đó Diệp Chiến cùng quan hệ của nàng không sai, dù sao đồng dạng đến từ Thái Hoàng. Bạch kỳ bắt đầu nói lên bốn người này biểu hiện, những này đều tại khương trường sinh trong mắt, nhưng hắn cũng nguyện ý lắng nghe xuống dưới. bế quan hơn 600 vạn năm hắn phải cảm thụ một chút bây giờ tiên đạo biến hóa hơn 600 vạn năm a đầy đủ cái khác hắn thành lập tiên đạo hơn nữa tại đại thiên thế giới lập nên không thể dung chuyển địa vị đã nhiều năm như vậy tiên đạo quả thật hiện lên rất nhiều cường đại giáo phái chủng tộc cùng với vận chiều nhưng đạo môn phật môn như cũ là giáo phái bên trong mạnh nhất tồn tại sinh động tại tiên đạo bên trong không phải tu tiên giả số lượng cũng vượt xa lúc trước khương trường sinh liếc mắt nhìn qua cũng không có phát hiện vấn đề. Nói tóm lại, tiên đạo còn tại quỹ đạo bên trên, đại la kim tiên có thể so sánh vĩnh hằng thần tôn thậm chí vĩnh hằng trí thượng, trên trăm vị đại la kim tiên tồn tại đủ để quét ngang tuyệt đại bộ phận đạo thống. Bây giờ tiên đạo đã là hàng thật giá thật bá chủ đạo thống, một ít giáo phái đơn xuất ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể độc chiến như chu quái kinh tuyệt cường đại như vậy đạo thống. Khương Trường Sinh một bên nghe bạch kỳ giảng thuật, một bên đưa mắt nhìn sang đại thiên thế giới. so với việc tiên đạo biến hóa, đại thiên thế giới biến hóa cũng không nhiều. dù sao như tiên đạo dạng này đạo thống ít càng thêm ít, thậm chí có thể nói 100 t r i ệ u năm nạn trong nước ra một cái tiên đạo, tuyệt đại đa số đạo thống nghĩ muốn biến chất ít nhất phải lấy ngàn vạn năm làm đơn vị. đến mức cái kia đại đạo chi hải khương trường sinh tạm thời không có nhìn thấy đại thiên thế giới quá lớn, mạnh như đạo niệm g h chi chủ muốn tìm được nào đó cơ duyên cũng cần tiêu phí đã rất lâu ở giữa. đời bạch kỳ nói xong. Khương Trường Sinh đem ánh mắt thu hồi, hắn chậm rãi mở miệng nói: Với tư cách sáng lập thiên đình tồn tại, ta cho ngươi bốn kiện thiên đạo trí bảo từ ngươi đại biểu tử tiêu cung tặng cho tứ phương thiên đế. Theo Hồng Mông không ngừng phát triển, thiên đạo cũng tại không ngừng trở nên mạnh mẽ, có thể thừa nhận thiên đạo trí bảo cũng tại tăng nhiều. Trước mắt cả thiên đạo chỉ có hắn có thể luyện chế ra thiên đạo trí bảo, mặt khác đại năng tối đa luyện chế thiên đạo linh bảo. Thiên đạo linh bảo tuy có thiên uy, nhưng xa không bằng thiên đạo trí bảo cường đại. vô luận cảnh giới như thế nào, tay cầm thiên đạo chí bảo cũng đủ để chống lại đại la kim tiên mà không chết, đủ để nhìn thấy thiên đạo chí bảo mạnh bao nhiêu. thế nhưng là chủ nhân, khuyết nhi đã có một kiện làm như vậy, có thể hay không không công bình. bạch kỳ nhíu mày hỏi, mặc dù khổng khuyết là của nàng nghĩa tử, nhưng nàng cảm thấy tay cầm hai kiện thiên đạo chí bảo không ổn, sẽ phá hư đại la kim tiên vòng tầng bố cục. khương trường sinh cười nói, có gì không công bình, đệ nhất kiện là sinh ra ưu thế. chúng sinh sinh ra sẽ không ngang hàng. đề nghị k i ệ n là hắn bản thân cố gắng nên được. nếu như hắn thực xin lỗi thiên đế chi vị, ta sẽ tự thu hồi lại. có lẽ rất nhiều đế hoàng ưa thích chế hành, nhưng hắn thân là đạo tổ cũng sẽ không đi tính toán những này. trong mắt của hắn chỉ có công đức cùng tiên đạo đại thế. hắn không sợ có chút tồn tại vô cùng cường đại. chỉ cần có trợ ở tiên đạo phát triển mạnh hơn cũng không có sự tình. dù sao đều mạnh mẽ bất quá hắn. bạch kỳ nghe xong. chỉ có thể kiềm chế ở sầu lo chi tâm nàng biết được chủ nhân lòng dạ rộng rãi có thể phía dưới đám đại năng cũng sẽ không nghĩ như vậy cũng không biết khổng k h y ế t có thể hay không khiêng ở bị xa lánh hủy diệt một vị cường giả thủ đoạn có rất nhiều t ỉ như khiến cho phạm huy kiêng kỵ dù sao tiên đạo là có trí cường giả cũng có quy tắc bạch kỳ gặp qua không ít lợi ích tranh đấu có đôi khi giết người không cần động thủ thấy máu chủ tớ hai lại hàn huyên trong chốc lát bạch kỳ mang theo bốn kiện thiên đạo chí bảo rời đi Khương Trường Sinh thì đứng dậy bắt đầu luyện đan. Sáu trăm vạn năm quang cảnh lại để cho tu vi của hắn tăng trưởng không ít, khoảng cách thật lớn, tiến bộ lớn như thế, tự nhiên phải nghỉ ngơi thoáng một phát, thuận tiện vì tiên đạo tạo phúc. Hắn chuẩn bị luyện chế đại lượng pháp bảo, đan dược, lại sáng tạo tạo các loại đạo pháp, đại bộ phận để vào hồng mông giới bên trong, tương đối cấp thấp thì đưa cho những kia vẫn còn tầng dưới chót rãy rụa tín đ ồ Tài luyện đan trong quá trình, hắn thuận tiện cho một ít công đức không sai. tư chất kém tín đồ tiến hành hương hỏa phú thần cải biến mạng của bọn hắn cách hương hỏa phú thần công năng đối với khương trường sinh mà nói ý nghĩa chẳng qua là hồi quỹ cho tín đồ hắn đã không cần này công năng đề bạt bên người sức chiến đấu như hương hỏa thỉnh thần công năng tức thì bị hắn hoang phế sinh tồn hệ thống rất nhiều công năng đều theo hắn trở nên mạnh mẽ mà trở nên không trọng yếu nhưng khương trường sinh đã không cần mở ra chức năng mới những công năng này dùng để tạo phúc muôn dân chăm họ cũng rất tốt chúng sinh cho hắn tin ngưỡng hắn ban t h ư ở n g chúng sinh cải mệnh phúc duyên khi khương trường sinh đắm chìm ở luyện đan lúc thiên đế chi tranh vẫn còn tiếp tục ngàn năm về sau như khương trường sinh sở liệu như vậy hoàng đế diệp chiến khổng khuyết hoàng kinh tuyệt trở thành tứ phương thiên đế thiên đình phân chia vì đông nam tây bắc bốn phương thiên đình bốn vị thiên đế tất cả chấp t r ư ở n g một phương điều này cũng ý nghĩa bọn hắn sẽ rời đi đại la tiên vực bạch kỳ đại biểu đạo tổ ban cho bốn vị thiên đế thiên đạo chí bảo sau tin tức truyền ra dẫn tới khắp nơi giáo phái âm thầm hối hận sớm biết như thế bọn hắn liền đem hết toàn lực đi tranh giành kia chính là thiên đạo chí bảo c h ắ c không được khổng k h y ế t hoàng kinh tuyệt liều mạng như vậy hai người đều xem như đạo tổ đệ tử tất nhiên sớm đã chiếm được tin tức một ít đại năng mặc dù âm thầm bất mãn cũng không dám nói rõ việc này tại tiên đạo bên trong đạo tổ chính là kiêng kỵ lớn nhất không người nào dám vọng nghị đạo tổ một khi làm như vậy mặc dù đạo tổ không ra tay cũng có một đám tu tiên giả nhảy ra khiển trách hắn. nổi danh nhất một sự kiện chính là một vị đại la siêu thoát tại chính mình giáo phái bên trong đối với đạo tổ nói ra bất mãn nên kết quả giáo phái trực tiếp xuất hiện nội loạn. trưởng lão cùng các đệ tử đem nên trưởng giáo t r ụ c xuất ra đi. mà vị này đại la siêu thoát tại về sau trong năm tháng thần bí mất tích dẫn tới tu tiên giới đối với đạo tổ càng thêm kính úy. đương nhiên việc này tại trong thần du đại thiên địa cũng không có thần bí như vậy. vị kia đại la siêu thoát chẳng qua là bị một vị đại la thần tướng bắt lấy phong ấn tại trong một ngọn núi suy nghĩ qua 50 triệu năm từ tứ phương thiên đế thành lập sau đại la tiên vực cuối cùng là khôi phục lại bình tĩnh bất quá với tư cách tiên đạo trung tâm như trước phồn hoa náo nhiệt các nơi phát sinh bất đồng phấn khích chuyện xưa khương trường sinh luyện đan 4.000 n năm vừa mới bắt đầu luyện chế pháp bảo bỗng nhiên cảm nhận được một cổ cường đại chiến đấu uy áp đang tại tới gần hắn lúc này ánh mắt ngưng tụ Vô biên thần niệm bao trùm thiên đạo khí vận toàn bộ phạm vi trên trăm phương hư không lĩnh vực bị hắn che chở. Oanh, một cổ khủng bố lực đánh vào đụng vào hắn thần niệm, không cách nào phá tan hắn thần niệm, mà thiên đạo phạm vi bên trong chúng sinh không có phát giác được dị thường, ngược lại là dừng lại ở trong đạo giới quy ly bị quấy nhiễu. Quy ly quay đầu nhìn lại, ánh mắt tựa hồ ăn mặc lối đi nhỏ giới, nhìn về phía đại thiên thế giới. Nàng đứng dậy, biến mất tại chỗ cũ. Quy l y nắm giữ lấy Thiên Đạo khí vận cùng Hồng Mông lực lượng tại Thiên Đạo cùng Đạo giới tầm đó tới lui tự nhiên nàng có thể trực tiếp từ trong Đạo giới nhảy ra thuấn di c h í Thiên Đạo khí vận biên giới Đại Thiên Thế giới hư không nàng đi vào này cổ uy áp trước tại cặp mắt của nàng bên trong hư không chấn động tinh không có loại vặn vẹo mỹ cảm trong mắt nàng xuất hiện ở ngược lại con lại rất nhanh nàng liền bắt đến hai đạo thân ảnh dĩ nhiên là bá tổ cùng vô lượng chi chủ. hai vị này cường đại tồn tại đang vào hư không một chỗ khác đại chiến thân ảnh của bọn hắn cực nhanh chiến đấu uy thế càng là không cách nào lấy mắt thường quan sát đo đạc quy l y thấy trong mắt o á t ra sáng rọi dạng này chiến đấu có thể so sánh tiên đạo bên trong chiến đấu càng thêm đặc sắc hơn nữa nàng đối với trong đó một ít khí tức cực kỳ cảm thấy hứng thú khương trường sinh xuất hiện ở nàng bên cạnh cười hỏi ngươi để ý chính là cái gì quy l y nhìn về phía phụ thân nói khẽ phụ thân trong đó một vị khí tức cùng hồng mông khí tức giống nhau nhưng cũng không phải là hồng mông chẳng qua là ẩn chứa 3.000 đại đạo lực lượng nhưng ta cảm giác hắn là có thể sáng tạo ra cùng loại với giống hồng mông đạo khương trường sinh tự nhiên sẽ hiểu nàng nói tới ai vô lượng chi chủ vô lượng chi chủ đã không chỉ một lần đạt được đại đạo chi hải mà đại đạo chi hải chính là thay n g é n ra 3.000 đại đạo tồn tại lĩnh hội đại đạo chi hải dĩ nhiên là tham ngộ ngộ 3.000 đại đạo cho nên vô lượng chi chủ có thể có thành tựu như thế cũng không đủ là lạ. Bất quá nghĩ muốn sáng tạo cái khác hồng mông đại đạo rất khó, hầu như không có khả năng. Bởi vì đại đạo chi hải coi như có được lớn hơn nữa tạo hóa cũng thuộc về đại thiên thế giới, đây là không cách nào thay đổi sự thật. Khương Trường Sinh có thể sáng tạo hồng mông, bản thân là có bên ngoài đại thiên thế giới tạo hóa, đây cũng là vô lượng chi chủ so với khó lường ưu thế. Phụ thân, nếu là ta cùng hắn chiến đấu, phần thắng có bao nhiêu? Quy l y đi theo vấn đạo, Khương Trường Sinh cười nói: Như thế nào? Ngươi đối với chiến đấu cảm thấy hứng thú? Quy l y tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng thực lực của nàng cao thâm m ạ t chắc. Ít nhất tại Khương Trường Sinh xem ra, tuyệt đại đa số đạo niệm chi chủ tuyệt không phải Quy l y đối thủ, nhưng Quy l y cùng tiên đạo chúng sinh giống nhau, không cách nào vượt qua Đại La Kim Tiên, đạt tới càng cao cấp độ. Đối với chậm chạp không cách nào vượt qua Đại La Kim Tiên, các Đại La Kim Tiên cũng không phải gấp, ngược lại cảm thấy bình thường. tại đại thiên thế giới bên trong vĩnh hàng thần tôn nghĩ muốn đạt tới vĩnh hàng trí thượng kia chính là phải đi hơn trăm triệu năm tu hành chi đạo chớ nói chi là càng cao cảnh giới tiên đạo sáng lập đến nay cũng mới hơn bốn nghìn vạn năm đột nhiên muốn thử xem vạn sự vạn vật tồn tại đều có nhất định đạo lý chiến đấu bản thân cũng nên có ta nghĩ rõ ràng chúng sinh yêu thích chiến đấu nguyên nhân đến t ộ t cùng là cái gì quy ly hồi đáp nàng ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m vô lượng chi t r ù thân ảnh đến mức bá tổ tất bị nàng bỏ qua, tại nàng trong mắt bá tổ rất mạnh, nhưng sinh mệnh bản chất lại thường thường không có gì lạ. Khương Trường Sinh đạo, ngươi tạm thời không phải là đối thủ của hắn, chờ một chút đi. Quy l y nghe xong cũng không có nghi vấn, mà là nhẹ nhàng gật đầu, nàng tin tưởng phụ thân phán đoán. Hai cha con đứng ở trong hư không, kề vai sát cánh xem cuộc chiến. Thời gian dần qua, Khương Trường Sinh bắt được Đại Đạo Chi Hải tồn tại. xem ra vô lượng chi chủ cùng bá tổ là ở tranh đoạt đại đạo chi hải đại đạo chi hải vô cùng mênh mông so với lúc trước đạo diễn huyền mệnh chấn su chỗ chiếm lấy hư không lĩnh vực còn lớn hơn nhưng chỉ có thể bằng và o mắt thường bắt thần niệm thì không cách nào cự ly xa bắt đến sự hiện hữu của nó chương 769, t h thái cổ tà tôn cái này là đại đạo chi hải sao cùng hỗn độn chi hải so với quả nhiên là huyễn lệ khương trường sinh yên lặng nghĩ đến trong đôi mắt phản chiếu ra đại đạo chi hải sáng giỏi Đại đạo chi hải thực sự không phải là phàm linh trong mắt Hải Dương càng giống là một mảnh bảy màu huyễn lệ quang vân chậm rãi bắt đầu khởi động không có cố định hình thái. Quy l y không có chú ý tới đại đạo chi hải trong mắt của nàng tất cả đều là vô lượng chi chủ dáng người vô lượng chi chủ biểu hiện được càng mạnh nàng càng cảm thấy hứng thú loại này cảm thấy hứng thú là nhìn thấy con mồi hưng phấn đầu nàng một lần có mãnh liệt đánh bại một vị tồn tại xúc động tại Khương Trường Sinh thần niệm che chở bên dưới tiên đạo không có gặp vô lượng chi chủ. bá tổ chiến đấu uy lực còn lại trùng kích có thể mặt khác đạo thống sẽ không có vận tốt như vậy khương trường sinh nhìn thấy một ít cách gần đó đạo thống tan thành mây khói những kia tại trong hư không ghé qua tồn tại đồng dạng chạy không khỏi kết quả diệt vong khương trường sinh đạm mạc nhìn xem đây hết thảy nếu là nhìn thấy tiên đạo sinh linh tao ngộ ảnh hưởng đến hắn sẽ ra tay nhưng chỉ là bảo vệ hồn phách của bọn hắn tiễn đưa bọn hắn nhập thiên đạo luân hồi lưu lạc đại thiên thế giới tao ngộ nguy hiểm cái kia đều là mệnh số cũng là mình lựa chọn kết cục có thể có đầu thai cơ hội đã là chuyện may mắn bá tổ cùng vô lượng chi chủ đại chiến cũng không có tiếp tục thật lâu hai người thực lực sai biệt rất rõ ràng chỉ rằng c ó khá lâu bá tổ liền bị vô lượng chi chủ đánh vào tầng sâu không gian về sau vô lượng chi chủ đưa tay đem minh mông đại đạo chi hải thu nhập trong lòng bàn tay tan biến tại hư không trong bóng tối đối với đố phạt hải thiên thánh tôn chỗ khuyên khương trường sinh căn bản không có để ở trong lòng hắn đối với đại đạo chi hải hoàn toàn không có hứng thú tốt rồi trở về tu luyện đi khương trường sinh vứt bỏ lời nói này liền biến mất ở chỗ cũ bao phủ tiên đạo khí vận phạm vi thần niệm đi theo biến mất quy l y cũng không có đợi lâu nàng trực tiếp trở lại hồng mông trước tiếp tục tham ngộ hồng mông đại đạo khương trường sinh tiếp tục luyện bảo nhưng ở về sau trong năm tháng hắn phát hiện quy l y nha đầu kia thế nhưng ở nghiên cứu thần thông cùng với chiến đấu chi pháp nàng thậm chí đem tâm ma chi thần ách vận chi thần gọi đến khi bồi luyện ba vị đều là thiên đạo thần linh có thể quy ly hoàn toàn áp chế ách vận chi thần tâm ma chi thần hai thần khổ không thể tả chỉ có thể thần phục khương trường sinh cảm thấy thú vị quan sát rất lâu hắn không có chỉ điểm quy ly mà là bỏ mặc quy ly tự do phát triển trong bóng tối bá tổ ngồi c h u n g quanh mơ hồ thoáng hiện nước cờ không rõ đại đạo phù văn kiểu chữ không đồng nhất đều là tối nghĩa khó hiểu bá tổ chậm rãi mở to mắt ánh mắt phức tạp mở miệng hỏi ngươi vì sao mà đến một trận chiến này kinh thiên động địa nghĩ không chú ý cũng khó khăn. Một giọng nói từ tiền phương trong bóng tối truyền ra. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà ra. Khương Trường Sinh nhìn xem Khương Trường Sinh, Bá Tổ thở dài một tiếng, sâu kín nói: Tại ta tung hoành vô địch thời kỳ, liền từng nghe nói qua vô lượng chi chủ truyền thuyết. Đáng tiếc, ta cuộc đời không có gặp được đại đạo chi hải hiện thế, cho nên cũng liền không có gặp được vô lượng chi chủ. Khương Trường Sinh đáp: Vô lượng chi chủ quả thật cường đại, ngươi bị bại không o an. bá tổ theo dõi hắn vấn đạo nếu như là ngươi có thể thắng sao ta không rõ ràng lắm toàn lực của hắn khương trường sinh trầm ngâm nói trong lòng đi theo bồi thêm một câu nếu như ta xuất toàn lực hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ bá tổ lộ ra dáng tươi cười trong lòng dễ chịu một ít khương trường sinh đưa tay vung lên trực tiếp xua tán bá tổ trên người tất cả phong ấn phủ văn bá tổ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn làm sao có thể hắn đem hết toàn lực cũng không cách nào thoát khỏi phong ấn đạo tổ tùy ý liền khu trừ giờ khắc này hắn không cách nào bảo trì chấn định ngươi bá tổ dung giọng nói con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m khương trường sinh không cách nào nói ra nói đến khương trường sinh mở miệng nói nếu như việc nặng một lần vậy là tốt rồi tốt tu luyện vượt qua qua đi đỉnh phong không phải sao từ bá tổ phục sinh sau vốn là sáng lập bá tiên đạo sau đó khắp nơi mưu đồ ý muốn tại bây giờ đại thiên thế giới đặt chân thời đại này so với hắn năm đó thời đại càng cường đại hơn cường giả như mây hắn vì đặt chân dần dần mất phương hướng chính mình bá tổ t h ờ p h ụ n g chỉ cần mình cường đại là đủ năm đó hắn là dựa vào tu hành trở nên mạnh mẽ hắn bây giờ cũng tại tìm kiếm khắp nơi đại đạo cơ duyên bá tổ ánh mắt phức tạp vấn đạo vì sao phải cứu ta ta thế nhưng là đã quy thuận đại đạo nếu như đại đạo muốn ta giết ngươi ta chính là địch nhân của ngươi Khương Trường Sinh hồi đáp, coi như trả năm đó truyền dạy thần thuật nhân quả. Dứt lời, Khương Trường Sinh quay người đi về hướng hắc ám. Tại thân hình sắp biến mất trước, hắn lại lưu lại một lời nói: Ngươi thuộc về tiên đạo, ta cũng thuộc về. Nếu là có một ngày, ngươi muốn trở về tiên đạo, tiên đạo vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Lời nói này nghe được Bá Tổ ánh mắt càng thêm phức tạp. Hắn chậm rãi đứng dậy, thi thào tự nói: Ta và ngươi quả thật đều thuộc về tiên đạo, nhưng tiên đạo chỉ có thể có một vị đạo tổ. Bên khác. khương trường sinh còn tại luyện bảo phân thân xuất hiện ở trước mặt hắn đi theo dung nhập trong cơ thể hắn lần này đi cứu bá tổ một là chấm dứt nhân quả hai là muốn nhìn một chút vô lượng chi chủ lực lượng không thể không nói vô lượng chi chủ quả thật cường đại tuyệt đối là hắn gặp được qua người mạnh nhất nếu không phải hắn nắm giữ hồng mông đại đạo hầu như không có khả năng hóa giải vô lượng chi chủ phong ấn phàm là tu hành đại đạo người đều khó có khả năng hóa giải phong ấn này từ loại nào trên ý nghĩa mà nói vô lượng chi chủ đã dung hợp 3.000 đại đạo đạt tới đại đạo trong phạm vi cực hạn có thể dù vậy cường đại vô lượng chi chủ cũng không có tùy ý làm bậy đạt được đại đạo chi hải sao hắn liền trốn đi tu luyện như vậy tâm tính lệnh khương trường sinh bội phục cũng có loại đồng đạo người cảm giác từ phong cách hành sự mà nói vô lượng chi chủ quả thật cùng hắn rất giống không có gặp được vật mình muốn cũng sẽ không xuất đầu lộ diện chuyên tâm tu luyện nhưng chẳng biết tại sao tại nhìn thấy vô lượng chi chủ lần đầu tiên khương trường sinh thì có loại địch nhân vốn có cảm giác loại cảm giác này vứt đi không được tiếp đây là khương trường sinh trực giác tối tâm bên trong hắn cùng với vô lượng chi chủ sẽ có một hồi chiến đấu đây là khiêu chiến đại đạo ý chí trong quá trình ắt không thể thiếu một trận chiến tính toán không đến nguyên do không nghĩ đến động cơ nhưng một trận chiến này chính là tồn tại khương trường sinh sẽ chờ hồng mông đại đạo hoàn toàn thành hình mà vô lượng chi chủ sẽ sáng tạo thuộc về mình đại đạo, không thể buông tha. Khương Trường Sinh không có sợ hãi, cũng không có thất lạc, ngược lại rất chờ mong. Vô lượng chi chủ, ngươi hẳn là đã cảm nhận được thần bí tinh vân bên trong. Vô lượng chi chủ đột nhiên mở hai mắt ra, hắn chân mày hơi nhíu lại. Hắn cảm nhận được chính mình phong ấn bị giải trừ, trong chớp nhoáng này, trong lòng của hắn hiện ra kỳ diệu cảm thụ kiếp, trong mệnh kiếp cuối cùng xuất hiện. từ hắn lần thứ nhất nắm giữ 3.000 đại đạo khởi, hắn liền cảm nhận được tối tâm bên trong sẽ có trận này kiếp. Đây là một hồi cần phải trải qua kiếp. Hắn đợi vô số năm, cuối cùng đợi đến này chàng đại kiếp dài răng r ặ c trong năm tháng, hắn thậm chí bồi dưỡng qua ngang trời xuất thế thiên k i ê u trợ giúp bọn hắn trở thành chính mình kiếp, nhưng đều không ngoại lệ chính là đều đã thất bại. Hiện nay đại thiên thế giới uy danh hiển hách tiên đạo đạo tổ cũng bị hắn coi là kiếp hậu tuyển giả. Bây giờ kiếp xuất hiện. Hắn không xác định kiếp là ai, nhưng kiếp xuất hiện lại để cho hắn rất phấn khởi. Hắn không nghĩ muốn đi tìm tìm kiếp xúc động. Hắn rủ xuống mắt nhìn về phía trong lòng bàn tay đại đạo chi hải, hy vọng tại ta đạo thành ngày, ngươi đạo cũng có thể thành. Vô lượng chi chủ lầm bầm lầu bầu sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục tham ngộ đại đạo chi hải. Hắn tin tưởng hắn kiếp cũng tại cố gắng truy cầu chính mình đạo. Thời gian thấm thoát, thời gian vừa đi không quay lại, nhân gian thế sự xoay vần. vũ trụ đấu t r y ể n tinh di đại thiên thế giới đạo khởi đạo diệt vạn sự vạn vật đều tại sinh cùng diệt luân hồi ở bên trong chìm nổi như là tuế nguyệt một dạng nhìn không tới phần cuối không tưởng tượng nổi phần cuối đem chính mình luyện chế pháp bảo đan dược giao cho bạch kỳ sau khương trường sinh liền bắt đầu tiếp tục bế quan cảm ngộ đạo pháp tự nhiên sáng tạo mới cảnh giới khi đạo tổ không còn xuất thế thần thoại bắt đầu lật lên từng tờ một mới thiên chương qua đi trở thành cổ xưa hiện tại mới bắt đầu viết thần du đại thiên địa vân hải bên trên mọi chỗ vách núi toát ra đỉnh núi trong đó một chỗ trên vách núi một đám tuổi trẻ tu tiên giả ngồi vây quanh dưới tàng cây nghe một gã lão g i ả giảng thuật truyền thuyết vị lão g i ả này đúng là đã từng vô tận hư không người mạnh nhất thiên cơ huyền lão có thể suy diễn vô tận hư không hết thảy sau bái nhập đạo tổ thủ hạ lần nữa có được tân sinh bây giờ thiên cơ huyền lão t h o ạ n nhìn tiên phong đạo cốt tóc trắng bồng bềnh một bộ áo bào trắng phảng phất tùy thời sẽ mọc cánh thành tiên năm đó thiên đế chi tranh khổng khuyết độc chiến ba vị đại la kim tiên cầm trong tay tử tiêu thần cung liền c h u ba vị đại la kim tiên thân thể một trận chiến trở thành mạnh nhất thiên đế trận chiến ấy có thể nói là kinh động chư thiên vạn giới mà lão phu tận mắt nhìn thấy thiên cơ huyền lão bóp râu ria cười nói dẫn tới tuổi trẻ tu tiên giả đám bọn họ đồng thời nói một tiếng cắt một gã nữ tu sĩ khẽ nói tiền bối thiên đế chi tranh kia chính là hai nghìn vạn năm trước sự tình a nếu như ngươi là có hai nghìn vạn tuổi chẳng phải cũng là đại la kim tiên. lời vừa nói ra, mặt khác tu tiên giả đi theo phụ họa. mặc dù trong thần du đại thiên địa có đại la kim tiên, nhưng là không phải chúng ta có thể gặp được đến a. chính là chính là, ta trước đó gặp được một vị tiên đế tiền bối, liền đ ầ y đủ ta nói khoác cả đời. tiên đạo mênh mông, đừng nói sống hai nghìn vạn tuổi, đó là sống trăm vạn năm, đối với ta mà nói cũng là trường sinh a. lại để cho tiền bối tiếp tục thổi a, ta ngược lại là cảm thấy rất đặc sắc. coi như là biên cũng có hứng thú. Tiền bối, đừng trò chuyện cái gì thiên đế. Những kia quá cổ lão, nói một chút khương tộc. Nghe nói khương tộc chính là đạo tổ huyết mạch, trên đời thật sự có khương tộc sao? Nghe những tu sĩ này bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói, thiên cơ huyền lão khẽ nói: các ngươi những này danh còn, nghi vấn ta coi như xong, còn dám nghi vấn khương tộc? Khương tộc thế nhưng là có thiên đạo thánh nhân, cẩn thận phạm vào kiêng kỵ. Bất quá các ngươi nếu như muốn nghe khương tộc truyền thuyết. lão phu kia liền nói một chút khương uyên vị này chính là khương tộc cái thế tà tôn khương uyên hai chữ vừa ra các tu sĩ lập tức an tĩnh lại thần sắc khẩn trương rất rõ ràng bọn hắn đều nghe nói qua khương uyên thanh danh thiên cơ huyền lão ung dung nói thái cổ tà tôn khương uyên mưu đoạt khương tộc đế mạch đại đạo chi nhãn thức tỉnh sánh vai đạo tổ đại đạo chi nhãn sau đơn thương độc mã xâm nhập thiên đình đoạt được đạo cốt nhục thân thành thánh chiến lực tuyên cổ vô song vô số thiên địa bị hủy bởi trong tay của hắn đại la kim tiên đều không làm gì được hắn mới thành tựu thái cổ tà tôn tên những này truyền thuyết các ngươi hẳn là đều nghe nói qua vậy các ngươi cũng biết khương uyên vì sao phải cướp lấy đồng tộc đại đạo chi nhãn tất cả tu sĩ tập trung tinh thần nghe nghe được hắn hỏi thăm các tu sĩ vội vàng lắc đầu bởi vì một cái càng cổ lão truyền thuyết chương 770, hồng mông thành hình càng cổ lão truyền thuyết tu sĩ trẻ tuổi đám bọn họ tinh thần chấn động ứng thú phóng đại, bọn hắn không có hỏi tới, cùng đợi thiên cơ huyền lão nói tiếp. Nào biết ra hỏa này không còn nói tiếp, mà là văn về cánh tay xoa chân. Theo thần du đại thiên địa diễn biến, ý thức thân thể đã có thể giúp nhau tiếp xúc, nhưng không có chân thật cảm giác, cho nên thiên cơ huyền lão chẳng qua là cố làm ra vẻ mà thôi. Tiền bối nói mau a, nếu không nói, ta rơi xuống a. Một gã nam tử bất mãn nói, lập tức khiến cho những người khác phụ hỏa. Nghe thế b ầ y hậu bối muốn rơi xuống. Thiên Cơ Huyền Lão vội vàng bắt đầu nói, cái gọi là rơi xuống chính là rời đi Thần Du Đại Thiên Địa. Nghe nói là từ Phúc Nguyên Thánh Mẫu trong miệng truyền ra, đã trở thành Thần Du Đại Thiên Địa ám hiệu. Truyền thuyết, tại trước đây thật lâu có một vị cường giả thần bí tập k c h Khương Uyên, nghĩ muốn cướp đi hắn Đại Đạo Chi Nhãn, nhưng mà đối phương ngại hắn quá yếu, buông tha hắn. Điều này làm cho hắn thâm thụ kích thích. Khi đó Thái Cổ Tà Tôn còn không phải Tà Tôn, một lời nhiệt huyết thầm nghĩ thủ hộ Khương tộc huyết mạch. vì vậy nghiên cứu ra huyết mạch chi pháp kết quả bị khương tộc chấn áp lo lắng này pháp sẽ uy hiếp được khương tộc ai nghĩ đến khương tộc lo lắng là rất đúng sáng tạo huyết mạch chi pháp khương uyên đã trở thành khương tộc kiếp số hắn tuy bị chấn áp nhưng hắn hành vi cùng huyết mạch chi pháp bắt nguồn xa dòng chảy dài đến nay nhưng có khương tộc người mạo hiểm vạn kiếp bất phục kết cục bí quá hóa liều giết hại đồng tộc thiên cơ huyền lão nói ra lần này quá khứ cảm khái vạn phần một gã nữ tu sĩ hiếu kỳ hỏi Tập kích Khương Uyên tồn tại là ai? Cũng không thể một điểm truyền thuyết đều không có lưu lại đi. Kia chính là Khương tộc, tất nhiên sẽ điều tra. Những người khác gật đầu, đều rất ngạc nhiên vị kia tồn tại là phương nào thần thánh. Thiên Cơ Huyền Lão nắm bắt dâu r i a cười nói: đừng nói, thật đúng là không có truyền thuyết lưu lại. Bất quá ta ngược lại là đoán được một cái khả năng, nhưng không thể nói sẽ phạm kiêng kỵ. Chúng tu sĩ đồng thời mắt trợn trắng, cảm thấy hắn rất mất hứng. Thiên Cơ Huyền Lão nói sang chuyện khác, nói về mặt khác thần thoại truyền thuyết. Một lúc lâu sau, cái này tuổi trẻ tu sĩ lần lượt rời đi, trên vách núi chỉ còn lại có hắn một người. Thiên Cơ Huyền Lão đứng dậy, đi đến vách đá, nhìn về phía chân trời. đã bao nhiêu năm cũng không biết ngài là hay không còn nhớ rõ ta. Thiên Cơ Huyền Lão thì thào tự nói, năm đó hắn cùng với đạo tổ giao tiếp, bây giờ trở thành hắn cuộc đời lớn nhất kiêu ngạo, cũng không phải hắn trong xương mềm. mà là đạo tổ dẫn hắn đi tới trước kia không tưởng tượng nổi đẳng cấp hắn bây giờ mặc dù không có danh vọng, không có giáo phái, nhưng ít ra tiêu giao tự tại hắn duy nhất có thể làm chính là tại trong thần du đại thiên địa tuyên dương đạo tổ các loại truyền thuyết lại để cho bọn hậu bối càng thêm sùng bái đạo tổ vĩnh viễn biết được đạo tổ mới là tiên đạo tối cường mà lại là quan trọng nhất tồn tại đúng lúc này thiên cơ huyền lão sau lưng xuất hiện một đạo thân ảnh chính là một gã nữ tiên thiên cơ huyền lão. Phúc nguyên thánh mẫu mời ngươi tiến về trước Long khởi thần sơn. Nữ tiên vứt bỏ lời nói này liền rời đi. Nghe vậy, thiên cơ huyền lão suy nghĩ một lát, lúc này hướng phía Long khởi thần sơn bay đi. Long khởi thần sơn chính là trong thần du đại thiên địa một chỗ kỳ cảnh, từ bạch kỳ sáng tạo chỉ có số ít tồn tại có thể lên núi. Nghe nói trên núi chỉ có đạo tổ bạn cũ mới có thể tiến. Bạch kỳ rất ít gọi bọn hắn tiến đến, nhưng mỗi lần đi, tất nhiên là có đại sự. Khi thiên cơ huyền lão vẫn còn hoài niệm năm đó cùng đạo tổ giao tiếp những kia tuế nguyệt lúc bị chúng sinh cho rằng hư vô mờ mịt đạo tổ mới từ ngộ đạo trạng thái tỉnh lại trong tử tiêu cung khương trường sinh đứng ở đại đạo càn nguyên thần tọa trước rỗi cái lưng mệt mỏi chúng sinh đều trợ lực hồng mông đại đạo tốc độ phát triển càng thêm nhanh hắn dần dần đã có đột phá dự cảm hắn véo chỉ tính toán vậy mà qua đi 2.000 vạn năm quả nhiên là tuế nguyệt vô tình. hắn chỉ cảm thấy chính mình đánh cho cái chập mắt có thể muôn dân chăm họ đã thay đổi một đời lại một đời lần nữa nhìn về phía thiên đạo khí vận hào hùng chẳng qua là chúng sinh chi tướng làm hắn có chút lạ lẫm thế sự xoay vần người và vật không còn cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi khương trường sinh bắt đầu tính toán đại thiên thế giới cường giả giá trị con người trừ hắn bên ngoài người mạnh nhất giá trị con người thì là hơn 1.700 ước thiên đạo hương hỏa giá trị cùng 2.000 vạn năm trước so với tăng trưởng 20 tỷ hắn lại tính toán thoáng một phát bá tổ giá trị con người quả nhiên là hắn bá tổ thực lực một mực ở vào khôi phục bên trong giá trị con người tại vững bước tăng lên đạt tới hơn 1.700 ước thiên đạo hương hỏa giá trị cũng bình thường khương trường sinh thử tính toán vô lượng chi chủ giá trị con người đáng tiếc vẫn tính toán không đến đối phương đã chiếm được đại đạo chi hải thực lực tất nhiên sẽ tăng trưởng ngươi cuối cùng tỉnh lại lần này so với dĩ vãng ngộ đạo thời gian càng dài có thể có thu hoạch. Mộ Linh lạc đi tới, nhẹ giọng vấn đạo. Nàng thân thái sáng láng, rõ ràng tiến bộ không nhỏ. Khương Trường Sinh cảm thụ tu vi của nàng, cùng 2.000 vạn năm trước so với, tu vi tăng trưởng gấp bội, tiến bộ quả thật đại. Tự nhiên có thu hoạch. Khương Trường Sinh cười hồi đáp. Mộ Linh lạc vấn đạo, ra sao thu hoạch? Liên quan tới sáng tạo. Sáng tạo. Ân, sáng tạo hết thảy, sáng tạo nhận thức. sáng tạo sinh linh hết thảy trước mắt cũng sáng tạo ra càng cao tiên đạo cảnh giới, càng cao tiên đạo cảnh giới. Mộ Linh Lạc nhãn tình sáng lên, vấn đạo. Gần đây ta tu vi tăng trưởng cực kỳ nhanh, có thể có tiên thánh dấu hiệu. Trước mắt nàng người sáng tạo ra tiên đạo, mở ra thiên đạo, bình tĩnh có thể nhìn ra nàng trước mắt tạo nghệ. Khương Trường Sinh gật đầu nói, quả thật có. Không chỉ là Mộ Linh Lạc. những kia bởi vì hắn mà bị áp chế cảnh giới đại la kim tiên cũng đều không có cùng trình độ tu vi tiến bộ có hy vọng nhất chứng được tiên thánh chính là mộ linh lạc đạo côn lôn vạn phật thủy tổ cùng với thì tự tiên quân top 3 người tại từng cái thời đại đều là cực hạn đại năng chỉ có thì tự tiên quân là cái sau vượt cái trước thân là thiên đạo thánh nhân võ tác tiên thánh khương nghĩa mặc dù không có tu luyện có thể theo thiên đạo khí vận càng ngày càng mạnh bọn hắn đạo hạnh cũng tại không ngừng tăng lên thậm chí đè nặng mộ linh lạc bốn người cái này là thiên đạo thánh nhân ưu thế, thiên đạo càng mạnh, bọn hắn cũng càng mạnh. trước mắt thiên đạo đã có thể chứa bên dưới ba vị thiên đạo thánh nhân, liên quan tới vị thứ ba thiên đạo thánh nhân người tuyển, khương trường sinh quyết định được cho một vị hậu bối, một vị tại đây hai nghìn vạn năm ở bên trong nhất c h á c tuyệt hậu bối. bất chi bất giác, liên khổng khuyết cũng đã là cổ xưa thần thoại. khương trường sinh chỉ có nhìn về phía chúng sinh lúc mới biết thời cơ đáng sợ. hắn một bên cùng mộ linh lạc nói chuyện phiếm. một bên quan sát đo đạc chúng sinh, thời gian dần qua, hắn phát giác được không đúng, một ít giáo phái như thế nào mơ hồ muốn thoát ly thiên đạo khí vận, hắn véo chỉ suy tính, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. thực sự không phải là đại đạo lực lượng xâm lấn, mà là một ít giáo phái vô cùng truy cầu đại đạo lực lượng, dẫn đến bọn hắn đạo dần dần chuyển hướng đại thiên thế giới tu hành hệ thống. khương trường sinh đem ánh mắt nhìn về phía đại thiên thế giới. phát hiện đại thiên thế giới bên trong đại đạo quy tắc số lượng vượt xa 2.000 vạn năm trước nhưng lại tại hiện ra tăng trưởng su thế không biết có phải hay không hắn ảo giác hắn cảm giác cảm thấy tiên đạo chung quanh đại đạo quy tắc đặc biệt hơn hẳn là đại đạo lực lượng vừa muốn bắt đầu n h ằ m vào hắn khương trường sinh nghĩ đến tam thiên đạo tôn vị kia đại đạo chính là tay sai còn chưa chân chính vẫn lạc trước mắt không biết trốn ở phương nào hắn bắt đầu đem thần niệm quét về phía đại thiên thế giới nghĩ muốn tìm kiếm một phen thần niệm quét ngang mà đi, xẹt qua một phương lĩnh vực, đảo qua thành từng mảnh đại thiên địa. Đại thiên thế giới nhìn như thê lương, trên thực tế sinh cơ bừng bừng, có chút quen thuộc đạo thống cũng nghênh đón bay lên. rất nhanh, khương trường sinh nhìn thấy bá tổ bá tiên đạo, bá tiên đạo bị khói đen bao phủ, quỷ khí um tùm, tại quỷ v ụ bên trong mơ hồ có đáng sợ thân ảnh tại bắt đầu khởi động. hắn thần niệm không có dừng lại, tiếp tục đi tới. kế tiếp, hắn thấy được một ít trước kia chưa từng thấy qua đạo thống. có như sáng thế trụ đứng ở tinh vân phía trên có d ấ u kín tại trong hắc động còn có d ấ u ở tầng sâu không gian chỉ là chạy hư không căn bản tìm không thấy bọn hắn đại thiên thế giới vô biên vô hạn đạo thống đám bọn họ lấy riêng phần mình phương thức cầu sinh thật lâu khương trường sinh thần niệm dừng lại hắn thấy được la đảo đã từng nghĩ muốn hủy diệt tiên đạo cường đại đạo thống bất quá lúc đầu xuất quân mà qua đạo thủy ma tôn đã cùng khương trường sinh đạt thành một loại chung nhận thức cho nên việc này cũng liền đi qua nhìn từ đằng xa đi la đạo giống như một phương khác tiên đạo vô số thiên địa vần quanh một khối vô cùng bao la đại thiên địa đại thiên địa phát ra vô tận ánh sáng chiếu rọi hư không khương trường sinh vốn chỉ là muốn quan sát một chút có thể hắn thần niệm cảm nhận được một cổ giống như đã từng quen biết khí tức phạt nguyên lúc trước hải thiên thánh tôn đám người c h ả m phá đại đạo bước ra đạo kia đại đạo ý chí hóa thân mặc dù bị khương trường sinh chu diệt nhưng hắn rõ ràng phạt nguyên còn tại khương trường sinh nhìn trong chốc lát thu hồi ánh mắt xem ra này 2 0 0 n vạn năm ở bên trong đã xảy ra không ít chuyện hắn không có quấy nhiễu la đạo mà là tiếp tục chờ đợi hồng mông đại đạo thành hình chờ hồng mông đại đạo thành hình hắn sẽ càng thêm cường đại khi đó lại đi khiêu chiến nói biến thành tam đại hóa thân một trong có nắm chắc hơn thừa dịp vừa tỉnh lại không lâu khương trường sinh ý chí nhảy đến hỗn độn chi hải hỏi thăm đố phạt có quan hệ phạt nguyên tin tức nào biết đố phạt đối với phạt nguyên chẳng thèm ngó tới nói cả buổi tất cả đều là chửi bới chi ngôn không dùng được ý thức trở lại từ tiêu cung khương trường sinh đang nhất tâm nhị dụng cùng mộ linh lạc trao đổi mộ linh lạc chú ý tới sắc mặt của hắn khẽ biến không khỏi quan tâm vấn đạo xảy ra chuyện gì như bọn hắn cường đại như vậy tồn tại nhất tâm đa dụng vô cùng nhẹ nhõm nàng dám xác định khương trường sinh nhất định tại quan sát đo đạc chúng sinh khương trường sinh hồi đáp đại đạo ý chí có hóa thân đến thế gian mặc dù không tại tiên đạo nhưng sớm muộn sẽ đến có nắm chắc không? không dám nói có mười phần nắm chắc. Khương Trường Sinh hồi đáp, hắn bây giờ giá trị con người đã vượt qua năm nghìn ước thiên đạo hương hỏa giá trị đã là đạo niệm chi chủ không cách nào tưởng tượng thực lực có thể đối mặt đại đạo ý chí, hắn phải bảo trì cẩn thận. Mộ Linh Lạc nghe xong ngược lại không còn khẩn trương, hắn nói như vậy tất nhiên rất có nắm chắc. Hai người Hàn Huyên trong chốc lát Mộ Linh Lạc liền đi tới nơi hẻo lánh bắt đầu tu hành. Khương Trường Sinh chuyển động hết gân cốt liền lần nữa ngồi xuống. Hắn chuẩn bị tiếp tục ngộ đạo, chờ đợi Hồng Mông Đại Đạo thành hình. Cái này một nhắm mắt lại là ngàn vạn năm qua đi, trọn vẹn 1.200 vạn năm. Khương Trường Sinh lần nữa mở mắt lúc con ngươi biến thành màu tím, trên trán Đại Đạo chi nhãn mở ra, đôi mắt đồng dạng là màu tím, bên trong có tử khí bắt đầu khởi động. Đột phá cơ hội rốt cuộc đã tới. Cùng lúc đó. tất cả tu hành hồng mông đại đạo tu tiên giả vô luận đang làm cái gì đều có loại kỳ dị cảm thụ bọn hắn vô ý thức dương mắt nhìn về phía bầu trời mà ngay cả trong tử tiêu cung mộ linh lạc bạch long cũng mở mắt nhìn về phía khương trường sinh quy l y chống rỗng xuất hiện tại khương trường sinh trước mặt mở miệng nói phụ thân nó muốn thành hình nhìn xem phụ thân đôi mắt quy l y trong mắt tràn đầy thần thái thời gian dần qua mắt của nàng con mắt cũng dần dần biến thành màu tím trương 771, đạo tồn tại rốt cuộc đã tới khương trường sinh tại thê nữ nhìn chăm chú ánh mắt kiên định trong lòng của hắn cũng không có phấn khởi chỉ có thuận theo tự nhiên bình tĩnh hắn có thể thời khắc cảm nhận được hồng mông đại đạo biến hóa tự nhiên không có kinh hỉ hết thảy chẳng qua là nước chảy thành sông mà thôi đáng nhắc tới chính là vong trần đại tiên vẫn còn dung hợp đại đạo đủ để thấy khương trường sinh dẫn chúng sinh lĩnh hội hồng mông đại đạo có bao nhiêu sáng suốt ân Hồng mông quả thật muốn thành. Khương Trường Sinh nói khẽ, sau đó đứng dậy. Hắn b ẻ bè cổ, đối với Mộ Linh lạc đạo, ta phải tìm một chỗ lĩnh hội đạo pháp. Việc này không muốn truyền đi. Mộ Linh lạc gật đầu, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Nàng bây giờ đã triệt để dung nhập thiên đạo bên trong, rất rõ ràng thiên đạo càng mạnh, nàng hạn mức cao nhất lại càng cao, cho nên rất chờ mong Khương Trường Sinh đột phá. Phụ thân, có thể mang ta lên sao? Quy l y đi đến Khương Trường Sinh trước mặt nhẹ giọng hỏi. Khương Trường Sinh lại nghe ra một tia làm n ũ n g thật sự là khó được. Hắn hướng Quy l y cười cười, đạo phụ thân muốn đi địa phương, ngươi đi không được, chờ xem phụ thân rất nhanh sẽ trở lại. Quy l y nghe xong chỉ có thể từ bỏ. Khương Trường Sinh dặn dò vài câu, đưa tay một chiêu từ Chư Thiên Đại Đạo Thụ bên trên lấy đi 5.000 tôn Đại Đạo Phân Thân, sau đó mang theo Đại Đạo Càn Nguyên Thần Tọa Tiến vào thời gian dài lưu bên trong Hồng Mông Đại Đạo Thành Hình nhất định kinh thiên động địa. hắn không thể ở lại đại thiên thế giới đột phá hắn đem ánh mắt phóng tới hỗn độn chi hải mặc dù đố phạt không đáng hoàn toàn tín nhiệm nhưng từ uy hiếp trình độ mà nói đố phạt yếu hơn ở lại đại thiên thế giới khả năng đối mặt đại đạo ý chí nương theo lấy khương trường sinh rời đi tiên đạo tu hành hồng mông đại đạo tu tiên giả đã mất đi vừa rồi kỳ dị cảm thụ có người không thèm để ý tiếp tục làm việc có người bắt đầu ngồi xuống trầm tư suy nghĩ khương trường sinh đi về phía trước tốc độ rất nhanh nhanh chóng hàng lâm hỗn độn chi hải quen thuộc mưa to gió lớn đập vào mặt làm hắn trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười hắn bắt đầu vận công uy sao ngươi lại tới đây còn là một người cũng không lên tiếng kêu gọi đố phạt thanh âm truyền đến ngữ khí mang theo kinh hỉ cùng với một tia oán trách khương trường sinh nhắm mắt lại đạo ta chuẩn bị ở đây đột phá chờ đột phá hết sau lại hàn huyên với ngươi đột phá ký tức của ngươi đã vượt qua đạo niệm chi chủ c ò n có thể đạt tới cảnh giới nào? Đố phạt hiếu kỳ hỏi. Tại đại thiên thế giới bên trong, sinh linh có thể đạt tới cực hạn chính là đạo niệm chi chủ, chỉ cần không đối kháng đại đạo, cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại. Như vô lượng chi chủ bá tổ như vậy tồn tại, đều là đã nhảy ra sinh linh cấp độ. Khương Trường Sinh hồi đáp, là ta tự nghĩ ra tiên đạo cảnh giới, cũng không biết có thể thành công hay không. Hắn không dám hoàn toàn tín nhiệm Đố phạt, cho nên biểu hiện được không có nắm chắc. đố phạt nghe xong liền không quấy r à y nữa khương trường sinh hắn cũng rất tò mò khương trường sinh có thể đạt tới như thế nào cường đại trình độ khương trường sinh bắt đầu xem những trong năm này cảm ngộ đem đạo pháp tự nhiên công diễn hóa ra cấp bậc cao hơn tâm pháp đó là hỗn nguyên đại la kim tiên phía trên tâm pháp ầm ầm hỗn độn chi hải mưa to gió lớn còn tại tiếp tục tựa như thiên kiếp đã đến nhìn rất lâu đố phạt không có nhìn ra trò đến liền lại chui vào trong đám mây không biết qua đi bao lâu Khương Trường Sinh đột nhiên mở mắt, trên chán đại đạo chi nhãn đồng thời mở ra. Hắn nâng lên tay phải, trong tay áo bay ra từng đạo từng đạo thân ảnh, nhanh chóng phân bố tại bốn phương tám hướng. Tất cả đều là bàn cổ phân thân, chừng năm nghìn số lượng. Cái cái khí tức cường đại, mưa to gió lớn không cách nào che giấu thân hình của bọn hắn. Khương Trường Sinh đi theo điều tra chính mình Hương hỏa giá trị xem xét. Trước mắt thiên đạo Hương hỏa giá trị 794-8764-2201, 7.700, 2.562, 5.765, 6.543, 9.005. Ngoài trừ thỉnh thoảng cho tín đồ tiến hành chúc phúc bên ngoài, hắn hương hỏa giá trị một mực tích góp từng tí một. Bây giờ đã đạt tới cực kỳ khoa trương con số. Lần trước đột phá không có gặp được thiên kiếp, nhưng hắn cảm giác lần này sẽ bởi vì này một lần đột phá không giống bình thường, hắn là sáng tạo ra hoàn toàn mới đại đạo. Khương Trường Sinh xuất ra từng kiện từng kiện trí bảo. đồng thời bắt đầu thi pháp ở trung quanh sáng tạo trận pháp cấm chế đố phạt từ lôi vân bên trong hàng lâm hắn rất sai nhìn qua khương trường sinh không rõ khương trường sinh muốn làm cái gì nhưng hắn đã cảm nhận được mảnh không gian này đang tại tích góp một cổ thần bí uy áp hỗn độn chi hải mặc dù thân ở bên ngoài đại thiên thế giới vẫn như trước thuộc về đại đạo hỗn độn chi hải cảm nhận được uy hiếp cùng lúc đó đại la tiên vực bên trong đang tại đạo tràng bên trong tu luyện thì tự tiên quân đột nhiên mở to mắt. hắn nâng lên tay phải đem hỗn độn thần châm thả ra hỗn độn thần châm trôi nổi tại trong lòng bàn tay của hắn không ngừng xoay tròn ánh sáng màu đỏ l ậ p lòe có chút âm trầm thì tự tiên quân do dự một chút tan biến tại đạo tràng bên trong bước vào trong thời gian đợi hắn đi vào hỗn độn chi hải lúc khương trường sinh đã thành lập tốt các loại trận pháp thậm chí còn sáng tạo ra một tôn phân thân đứng ở bên cạnh lão sư thì tự tiên quân xa xa nhìn qua khương trường sinh thân ảnh trong lòng kinh ngạc không rõ lão sư là muốn làm cái gì ánh mắt của hắn bị bàn cổ phân thân đám bọn họ hấp dẫn trong lòng của hắn kinh ngạc chuyển biến làm khiếp sợ những này phân thân đều thật cường đại hắn đột nhiên nghĩ đến khương tộc khương vạn tuyên nguyên lai kia phân thân thiên phú cũng là nguồn gốc từ tại đạo tổ như vậy xem ra khương tộc những kia vô cùng kỳ quặc cường đại thiên phú đều là bắt đầu tại đạo tổ thì tự tiên quân không có mở miệng quấy giày khương trường sinh mà lại yên lặng quan sát nếu như hắn không có đoán sai, lão sư là muốn độ kiếp. Độ kiếp là thời kỳ nguy hiểm nhất, hắn muốn lưu lại tận một phần lực. Chẳng qua là không biết lão sư muốn đạt tới cảnh giới nào. Tại thì tự tiên quân trong mắt khương trường sinh đã là gần như vô địch tồn tại, lần nữa đột phá, không cách nào tưởng tượng. Hắn không thể ngăn chặn mà phấn khởi đứng lên, bởi vì hắn rõ ràng, một khi lão sư đột phá thành công, cái kia tiên đạo chắc chắn nghênh đón bay lên, tiên đạo chúng sinh đều được lợi. Thời gian tiếp tục trôi qua, rất lâu. Khương Trường Sinh đột nhiên dương mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trên lôi vân cuộn cuộn được càng thêm kịch liệt, mà khí thế của hắn cũng tùy theo tăng vọt. Chuyện gì xảy ra? Đại đạo ý chí, không đúng, không phải là bọn hắn, là một cổ khác đại đạo ý chí. Làm sao có thể? Đỗ Phạt kinh ngạc nghẹn ngào kêu lên. Hắn mà nói cũng không có khiến cho Khương Trường Sinh chú ý, đang sắp đột phá, vô luận như thế nào khó khăn, Khương Trường Sinh đều vượt qua. cảm thụ được này cổ quen thuộc minh mông thiên uy khương trường sinh nhớ lại trước đó độ kiếp hắn đối mặt thiên uy so với thiên đạo chi uy càng mạnh hơn nữa là một loại khác thiên uy mỗi khi hắn đạt tới c à n g cảnh giới lúc này cổ thiên uy sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa này cổ thiên uy cùng đại thiên thế giới đại đạo quy tắc không quan hệ hơn nữa đố phạt kinh hô khương trường sinh nghĩ đến một cái khả năng cái kia chính là đạo đạo sáng lập đại thiên thế giới hóa thành tam tôn đại đạo ý chí có lẽ đạo bản thân vẫn tồn tại thuộc về mình ý chí, mà nay cổ ý chí sẽ xuất hiện tại thuộc về đại đạo từng cái nơi hẻo lánh t ỉ như hỗn độn chi hải huy hoàng thiên uy đang tại tụ tập hàng tỷ lôi đình đan vào cùng một chỗ lờ mờ bầu trời phảng phất muốn nổ tung phía dưới hỗn độn chi hải chợt bắt đầu bình tĩnh trở lại cũng không lâu lắm sóng to gió lớn biến mất mặt biển như là mặt kính một dạng đầy trời phi vũ đình trệ xuống giống như thời gian tạm dừng thì t ự tiên quân nhìn qua một màn này. mặt mũi tràn đầy rung động chi sắc, đây là cái gì uy áp? thì tự tiên quân nhìn qua khương trường sinh trên đỉnh đầu kiếp vân trong mắt toát ra vẻ sợ hãi. đối mặt dạng này thiên uy hắn nắm giữ thời gian đại đạo bị áp chế, không cách nào điều động, liền khí huyết đều cứng lại, cực kỳ áp lực. khương trường sinh nâng lên tay phải thái thủy niết bàn thương đứng ở trước người, hắn biết lần này độ kiếp phải toàn lực ứng phó, không thể phớt lờ. oanh, một đạo màu trắng sấm sét đột nhiên đánh xuống. Hồng mông thần nguyên khí vung đi đánh tan đạo sấm sét này, có thể hồng mông thần nguyên khí đi theo bạo tán, lại lần nữa ngưng tụ. Một màn này thấy Khương Trường Sinh nhíu mày, hắn lúc này đứng dậy cầm chặt Thái Thủy Niết Bản Thương, quyết định tự mình ngăn cản lôi tiếp. Nương theo lấy đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống sau, vạn quân lôi đình điên cuồng rơi xuống, giống như trời sập, thế không thể đỡ. Khương Trường Sinh một tay huy động Thái Thủy Niết Bản Thương, cách không đánh tan từng đạo từng đạo lôi điện. bầu trời không gian kịch liệt vạn vẹo cuồn cuộn lôi vân tại sắp xếp tán phảng phất có cái gì đáng sợ tồn tại sắp hàng lâm khủng bố thiên uy không ngừng khuếch tán làm cho thì tự tiên quân cùng đố phạt không ngừng lui về phía sau cuối cùng bọn hắn đã rơi vào trên mặt biển phát hiện mặt biển như là lục địa một dạng chắc chắn cũng không có nước biển cảm giác đố phạt còn là lần thứ nhất nhìn thấy hỗn độn chi hải có biến hóa như thế hắn lách mình xuất hiện ở thì tự tiên quân bên cạnh nhẹ giọng hỏi hắn đây là muốn đột phá cảnh giới gì như thế nào lớn như thế trận chiến liên hỗn độn chi hải đều cảm thấy bất an thì tự tiên quân nắm giữ hỗn độn thần c h â m tự nhiên có thể cảm nhận được hỗn độn chi hải dị thường hắn lắc đầu không có trả lời hắn coi như biết cũng không có khả năng nói ra huống chi hắn hiện tại cũng đầy tâm rung động độ kiếp chính thức bắt đầu khương trường sinh lâm vào vong ngã trạng thái một bên chống cự l ô i kiếp một bên suy tư mới cảnh giới mới cảnh giới chính là sáng tạo cảnh giới cánh cửa chính là lại để cho tu tiên giả sáng tạo ra ẩn chứa 3.000 đại đạo hiệu quả đạo đạo là toàn năng là có thể khai sáng hết thảy chỉ có dạng này mới xem như vượt qua hỗn nguyên đại la kim tiên oanh oanh oanh cuồng bạo thiên lôi lấy vĩnh vô chỉ cảnh khí thế không ngừng rơi xuống cái kia lôi vân trung tâm dần dần xuất hiện một cái màu trắng quang vân không ngừng khuếch tán mơ hồ có thể thấy được một đạo thân ảnh ở trong đó ngưng tụ là đạo làm sao có thể không có khả năng Đố phạt nhìn qua đạo thân ảnh kia, giống như tượng đá, giống như bộ thân thể run rẩy lên, trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin cùng sợ hãi. Thì tự tiên quân nhịn không được hỏi, chính là sáng tạo các ngươi trí cao tồn tại. Lần này Đố phạt không có lắm lời, mà là lâm vào vô tận trong sự sợ hãi. Khương Trường Sinh chứng kiến đạo thân ảnh kia trong nháy mắt, lập tức mở ra hương hỏa vòng bảo hộ, oanh! Một đạo so với lúc trước tất cả thiên lôi đều muốn to lớn khủng bố lôi điện rơi xuống. trực tiếp làm mất hương trường sinh một tỷ thiên đạo hương hỏa giá trị tương đương với một tỷ ứ c ước, ước hương hỏa giá trị quá khủng bố hương trường sinh n h e o mắt ý thức được không ổn đúng lúc này hắn đại đạo chi nhãn bên trong giật tràn ra nhè nhẹ tử khí đây là hồng mông đại đạo biến thành hơn nữa cũng không phải là hắn chỗ khống chế tối tâm bên trong hương trường sinh cảm nhận được hồng mông đại đạo bản năng nó tựa hồ cho rằng lôi kiếp thần bí trong tồn tại là địch nhân vốn có nó nghĩ muốn đối kháng kia thần bí tồn tại, khương trường sinh cảm nhận được nó bản năng sau liền không có tận lực áp chế mà là bỏ mặc nó lấy tốc độ nhanh hơn tuôn ra, cuồn cuộn tử khí vần quanh trung quanh, hồng mông thần nguyên khí dung nhập trong đó, phảng phất biến mất một dạng, rất nhanh, đố phạt thì tự tiên quân đều không thể nhìn trộm khương trường sinh thân ảnh, mặc dù dùng thần niệm cũng không được.